Mở đầu Thư của Shimada Kiyoshi Gửi cậu Hiriyu Shoichi Lượt bỏ một đoàn Cách đây mấy hôm Tôi nhận được thư của bác gái Cho biết cậu đã bình phục và ra viện Thật mừng vì không còn gì đáng ngại nữa Tôi rất muốn đến tận nơi Để chúc mừng cậu khỏi bệnh Nhưng do vướng bận nhiều chuyện Nên không đi được Thay vào đó tôi đành viết bức thư này Mong cậu lượng thứ cho Ai chẳng muốn tuổi xanh còn mãi, thế mà tính đến tháng 5 vừa rồi, tôi cũng đã 38 tuổi rồi. Quen biết cậu từ năm 22 tuổi, đến nay đã 16 năm trời. Đúng như người xưa thường nói, thời gian vụt trôi, tự bóng câu qua cửa sổ. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa kết hôn, lại chẳng có việc làm ổn định. Chắc là sớm muộn gì tôi cũng phải kế thừa gia nghiệp, trong nồm ngôi chùa của gia đình. Nhưng giờ cha tôi còn khỏe mạnh và minh mẫn, vẫn chưa có ý định lui về nghỉ ngơi. Tôi mà phàn nàn thêm về công việc thì thế nào cũng bị trời phạt mất. Không làm gì thì lại nay đây mai đó dính vào những sự vụ không cần thiết, cuối cùng bị người ta xì xào này nọ. Chủ yếu là tại tôi bạc tính tò mò, đến giờ vẫn chưa sửa được. Mà thôi, dẫu sao tôi tin rằng khi nhiều tuổi hơn chắc sẽ dần dần chìm chế được phần nào. Tháng 4 năm nay, tôi lại tình cờ vướng vào một sự vụ hết sức bất ngờ. Đó là án mạng xảy ra trong một tòa nhà có tên là Mê Lộ Quán, nằm ở rìa thôn Tê, trên bán đảo Tăng Gô. Vụ việc này được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, có lẽ cậu cũng biết rồi. Điều bất hạnh là 2-3 năm nay, mấy nơi tôi viếng thăm đều xảy ra những ca tương tự. Cứ như thể tôi được thần chết chiếu cố. À, không phải, tôi cho rằng không phải là thần chết chiếu cố tôi. Mà chứa cố đến mấy tòa nhà quán Tất cả đều là tác phẩm Của cùng một vị kiến trúc sư Chắc cậu còn nhớ câu chuyện Tôi kể vào mùa thu năm ngoái Khi đến bệnh viện thăm cậu chứ Chính là câu chuyện Về ông kiến trúc sư lập dị Nakamura Seichi Về những tòa nhà kỳ quái Mà ông ta xây dựng ở rất nhiều nơi trên đất nước Cùng những vụ án gắn liền với chúng Thời điểm thăm cậu Là ngày sau vụ thủy sa quán Ở Okayama Nên tâm trạng tôi có phần phấn khích Chẳng để ý mình đang ngồi trong viện nữa Cứ huyền thuyền suốt Cũng bởi cậu đang dưỡng bệnh Bị cấm đọc sách Nên không khỏi buồn tẻ Cậu lại quen Fujinuma Issei Và Fujinuma Kichi Con trai ông ấy Nên tự nhiên tôi mới nói nhiều như vậy Bây giờ Xem chừng cậu cũng khá là hứng thú Với ông Nakamura Seiji Và những tác phẩm đó Cùng là người làm nghệ thuật nhìn rất dễ đồng cảm nhỉ. Mà nhân tiện, cậu bắt đầu vẽ tranh lại rồi phải không? Mong cậu hãy quên đi những điều không vui và tiếp tục sáng tác. Từ hồi còn đi học, tôi đã rất thích tranh của cậu vẽ. Dù không am hiểu hội họa, nhưng tôi vẫn nhận ra sự hấp dẫn đặc biệt của chúng. Chúng có sức hút kỳ lạ, chẳng khác gì bức muôn vàng ảo ảnh của Fujinuma Issei mà tôi từng được chiêm ngưỡng ở thủy sa quán. Thư trót viết làng mang dài dòng Mong cậu thông cảm Tôi định thu xếp để thăm cậu một ngày gần đây Nếu cậu cần gì Thì cứ cho tôi biết Đừng ngại Tôi rất vui nếu được giúp cậu Xin tạm dừng bút ở đây Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái nhé Trân trọng Thứ ba Ngày 30 tháng 6 Năm 1987 Shimada Kiyoshi Chương 1 Tháng 7 1. Tôi đến Kyoto vào một buổi chiều thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 7. Đã hết tháng 6 mà mùa mưa ẩm ướt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hôm nay cũng vậy, mưa rả rích rơi từ bầu trời u ám nặng trĩu mây đen. Hai bên đường, những tòa cao ốc cũ mới đang xen san sát bên nhau. Phía xa là núi non nhấp nhô xám xịt. Con đường có vẻ quá hẹp bởi xe cộ chen chúc nhau. Trước nhà ga là một ngọn tháp cao màu trắng có vẻ lạc lỏng Nhìn qua cửa sổ phủ sương của tòa nhà Khung cảnh trông như một bộ phim hoạt hình tĩnh vật mờ ảo Thành phố sao mà ưu áp nặng nề Mọi chi tiết thuật trái với tự nhiên Có lẽ do dầm mưa lâu ngày nên dần dần mất đi sức sống Diện mạo hình thành bởi mùa và khí hậu là ấn tượng đầu tiên của tôi về cố đô này Tôi đã từng đến Kyoto rất lâu trước đây Lầu đến độ tôi gần như đã quên hết tôi không nhớ khi ấy là mùa nào nhưng đúng lúc đặt chân tới thì trời cũng mưa lâm thâm như hôm nay cơn mưa thật là đáng ghét má tôi nói trong chiếc kimono kasuri màu be má đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tắm trên trangsôi chi chúng ta đi taxi chứ con con thấy trong người thế nào tôi hay bị bị xe tàu xe nhất là tàu hỏa Lên tàu cao tốc từ Shizoka Vừa đi qua Nagoya Tôi thấy ruột gan lộn nhào hết cả Con sống sao đâu Tôi khẽ đáp Rồi xách hành lý lên Nhưng vẫn hơi loàn choạn Giữa dòng người vội vã Chàng nhau bước tới cầu thang Ra khỏi nhà ga Tôi lại ngẩn nhìn trời Mưa nặng hạt hơn Tiếng mưa rơi không ngừng Lẫn trong tiếng huyên náo xung quanh Má bảo cơn mưa đáng ghét Nhưng tôi lại cảm ơn những âm thanh của nó. cố đô Kyoto, thành phố nơi cha tôi sinh ra, cũng là nơi ông mất. Tuy nhiên, tôi chẳng có chút cảm xúc nào. Cả Tokyo, nơi tôi sống mấy năm hồi đại học, hay những thành phố tôi từng ghé thăm, rồi Shizuka, là nơi tôi chào đời, đều chưa từng khiến tôi nảy sinh tình cảm quyến luyến. Thành phố luôn là thành phố. Thành phố nào chẳng giống thành phố nào. Chỉ là nơi quy tụ vô số người không quen biết Và chưa bao giờ có khả năng an ủi vỗ về tôi Luôn luôn như thế Lúc nào cũng như thế Xôi chi Tôi đang đứng nguyên tại chỗ Ngước nhìn trời thì má cất tiếng Lo lắng hỏi Có chuyện gì vậy? Con vợ cảm thấy khó chịu phải không? Kể từ mùa hè năm ngoái cho đến giữa tháng trước Tôi có vấn đề về sức khỏe Và phải nằm viện vài ngày Có lẽ vì thế mà từ lúc xúc viện, má vẫn lo cho tôi mãi. À, con không sao cả. Tôi chậm chậm lắp đầu, mỉm cười nhìn đôi mắt dài thành tố của người phụ nữ nhỏ nhắn. Con vẫn bình thường. Chỗ đồ hút taxi ở bên kia. Chúng ta đi thôi má. Đây là thành phố nơi cha tôi sinh ra. Thành phố nơi cha tôi qua đời. Cha tôi tên là Hiruyu Koyo. Qua đời cuối năm ngoái ở tuổi 62 Lần gần nhất hai cha con gặp mặt Là khi nào nhỉ? 25 năm trước Không, có lẽ còn lâu hơn thế Hình dáng, giọng nói của cha Tôi không còn nhớ nổi nữa Trong ký ức xa xôi Chỉ còn một điều rõ rệt Là ánh mắt giá lạnh của ông Khi nhìn con trai mình 2. Chỗ đó tên là Kita Shirakawa. Thuộc quận Sakio Nằm cách ga Kyoto khoảng nửa giờ tàu chạy Từ khu phố lớn có tên là Shirakawa Đi vào trong núi Rẽ vài lần là sẽ tới nơi Nghe tả là vậy Nhưng với một người không thuộc lòng vị trí Kyoto như tôi Thì vẫn chưa hình dung nổi vị trí của nó Chỉ lợi mơ cảm thấy Kita Shirakawa sẽ ở chân núi Và cách xa phố phường Chúng tôi đi giữa con phố yên tĩnh êm ả Mặt đường hơi dốc Hai bên là những bức tường hàng rào dài trải Nhà nào cũng được xây cất trên một diện tích vô cùng rộng rãi Gần như không nghe thấy tiếng ồn ào từ những con phố lớn Có lẽ vì trời mưa nên cũng không thấy bóng dáng trẻ con nô đùa ngoài đường Chỗ này cũng khá ổn đấy chứ Má dương ô che cho tôi khi bước xuống taxi và hỏi Vừa yên tĩnh vừa tiện giao thông. Mưa đã ngớt, những hạt mưa lấp vấp bày theo gió, giống như làng sương trắng mờ ảo. Vào đi, má dẫn đường. Bên này nè con. Dù má không nói, tôi cũng biết là bên nào. Ở khoảng trống dưới hàng rào sơn trà xanh tốt là cái cổng đá. Bên trù cổng cắn tấm biển đã phai màu, viết chữ Hiryu. Bên trong là một ngôi nhà tầng kiểu nhật rất cũ. Hẳn đã lâu không có ai quét dọn sân vườn, cỏ dại mọc cơm tùm với những tán cây. Lối đi sang sát Lối đi lát đá xám chạy vào tận cửa nhà. Nhìn qua khê hở giữa cành lá anh đào, sẽ thấy lớp vôi quét tường đã ngã màu vàng. mái ngói đen xì ẩm ướt, ánh lên loan toán. mái ngói đen xì ẩm ướt, ánh lên loan loán. Cả khu nhà trông cứ như bám vào đất và đang cựa quậy. Má đưa ô cho tôi cầm rồi vào trước. Qua lối đi lát đá, khi tôi bước đến thềm thì ổ khóa cửa chính đã được mở. "Đặt hành lý xuống đi." Má vừa nói vừa đẩy hẳn cánh cửa lùa sang một bên. "Chúng ta phải sang nhà trọ vào bác Mizujiri đã." Bước qua cửa, chỉ thấy tối om. Nhà cửa theo kiến trúc này thường rất âm u và thiếu ánh sáng. Nền đất chỗ tiền sảnh rất rộng Và tôi phải tốn khá nhiều thời gian Mới hiếp quen được với không gian trống tên đó Tạng mát trong bóng tối đen đặc Là cái thứ mùi ẩm mốc Đặc trưng của những ngôi nhà có niên đại quá lâu Nền đất tiếp tục chạy sâu về phía bên phải Chính diện và bên trái Có hai bộ cửa lụa màu trắng Đóng im im Tôi đi qua khoảng trống tối tâm Kéo cánh cửa lụa ở chính diện Bên trong là một phòng nhỏ Trống trơn Không có đồ dùng nào. Cha tôi đã từng ở hứa cái nơi âm u và thiếu ánh sáng này sao? Tôi quẳng chiếc túi du lịch vào phòng rồi lập tức quay ra. Như thể tránh ánh mắt nhìn của cha người đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Đúng lúc ấy hai chân bỗng nhiên mềm nhũng. Tôi suýt hét vàng lên Đây là một cái bóng đứng lù lù cạnh bức tường bên phải cửa chính. Khá khuất Trong nhà lại tối quá nên lúc này tôi mới nhận ra. Đó là một phụ nữ, có lẽ là một cô gái trẻ. Tôi đoán còn trẻ, căn cứ vào những đường công trên thân thể ấy. Người thì lại dông dỗng cao, bốc dáng cân đối, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thòn thả. Chỉ hiểm, cô ta không có mặt. Tuy vẫn có đầu, nhưng không có tóc, mắt mũi hay mồm. Ngoãn nhìn về phía tôi một khuôn mặt trắng nhợt Phẳng đuộc và không có chút lòi lớn nào Và Thân thể không mảnh vải của cô ta Lại mất hẳn một cánh tay Những đường công mềm mại Tự nhiên đứt một cách rất là thiếu tự nhiên Ơ! Manekan à! Cô ta không phải người sống Mà là một hình nhân Tạo hình như Manekan Trong tủ kính của tiệm thời trang Hoặc cửa hàng bách hóa Hey, tại sao ở đây là có thứ này Má đang đứng ở cửa Liền giải thích Đó là hình nhân của cha con làm đó Hình nhân Cha con làm Đúng vậy Trong nhà còn rất nhiều nơi bày hình nhân kiểu này nữa Má đứng ngược sáng Nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của bà Tại sao cha con lại làm như cái thứ này Má cũng chịu Không biết tại sao Hiryu Koyo, cha tôi, từng là điêu khắc gia và là hòa sĩ nổi tiếng. Tôi biết ít nhiều về ông, nhưng ở vai trò là nghệ sĩ, chứ không phải là vai trò của một người cha. Hiryu Koyo sinh năm 1924 tại Koyoto. Ông quyết định trở thành hòa sĩ trái với tâm nguyện của cha mình là doanh nhân. Hiryu Takenaga Năm 1949, Hiryu Koyo 25 tuổi, rời Kyoto đến Shizuka và định cư lấy vợ ở đó. Đến khi ông nội đột ngột qua đời, ông mới về Kyoto và tiếp tục sáng tác. Về điêu khách, Kyoto dùng nguyên liệu truyền thống sáng tác theo lối trù tượng. Về hội họa, sở trường của ông là vẽ tĩnh vật bởi hí bú pháp tinh tế. Ông ghét giao du, ngay cả các đối tác cũng coi ông là người lập dị. Tuy nhiên, Họa sĩ vẽ tranh ảo ảnh Fujinuma Issei ở thành phố Kobe lại là bàn trí cốt của ông. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Hiryu Koyo làm hình nhân lại còn là hình nhân kiểu mannequin. Nó quá xa lạ với thủ pháp và xu hướng nghệ thuật của ông. Từ khi nào và tại sao Hiryu Koyo lại tạo ra những thứ này? Mà có lẽ tại tôi hiểu biết chưa đủ về nhà điêu khách Hiryu Koyo cũng nên Tôi vốn không hiểu biết nhiều về ông Nhất là hơn 10 năm qua Tôi chỉ bắt đầu công nhận Vị trí của mình Đối với Hiryu Koyo Tôi càng kiềm chế Không nghĩ đến ông nữa Dù ở tư cách con trai ông Hay tư cách một hòa sĩ bình thường Soichi, đi nào Lần đầu tiên con đến đây Tốt nhất là nên ra hòa dạo một vòng Má thúc dục Khi thấy tôi đang đứng đờ ra Tôi thôi nhìn thân hình cục tay không mảnh vãi của cô gái và bước ra theo lời của má 3. Ra khỏi cổng rẽ trái rồi đi tiếp men theo hàng rào sơn trà trái dài đến tầng gốc xa của khu đất tới chỗ ngoặt sẽ gặp một cái cổng đá giống hệt ban nảy đây là lối vào của nhà trọ 8 biển gỗ cũ kỹ treo ở cổng viết tên khu của nhà lục ánh trang Trên cùng bậc thềm đá rộng là một công trình kiến trúc khiến tôi rất kinh ngạc. Khác hẳn ngôi nhà của kiểu Nhật vừa rồi. Đó là một ngôi nhà hai tầng, kiểu tay điển hình. Từ ngoài là những tấm ván gỗ rơn màu xám, mái nhà phủ đầy rêu xanh. Nhìn từ chính diện thì thấy ban công tầng hai rất rộng. Đám dây leo xanh tốt, phám đầy lan can và cánh cửa lớn kiểu Pháp. Đích thực là một trang viên xanh. Ngoài sân trồng anh đào và phong, lá cây rạm rạp ôm trọn ngôi nhà vào lòng. Cây cối như đã lâu, không được thợ làm vườn sáng tỉa chăm sóc, nhưng không có vẻ là bị bỏ hoang. Trái lại, nó cho ta cảm giác cỏ cây thả sức sinh sôi và là một phần không thể thiếu của nơi đây, hệt như cảm nhận vừa nãy của tôi đối với ngôi nhà chính. Khu nhà này là của ông nội tôi, Hiriyu Takenaga. Sau khi tiếp nhận thừa kế Cha tôi chuyển về đây sinh sống và làm việc Nhưng trên thực tế Ông chỉ sử dụng ngôi nhà chính mà thôi Bên này được cải tạo thành nhà cho thuê Đúng hơn là ký túc xá giá rẻ dành cho sinh viên Tên gọi là Lục Ánh Trang Chắc là do cha đặt Nhà bên này cũng rộng thật Có cả thảy mấy phòng à Tôi dừng bước và hỏi má Bà đang che chung ô với tôi Để má nhớ lại xem Hình như là 10 phòng Nhưng có mấy chỗ gợp hai phòng lại để sử dụng Nên chỉ có 6 giang cho thuê mà thôi Đều có người cho thuê rồi à Đã cho thuê 3 giang Con muốn biết khách thuê là những ai ạ Không Tiện thì con hỏi thôi Dưới lạng mưa bùi Trên đường lát đá Chúng tôi tiến về phía tiền sảnh Bước qua cánh cửa đôi màu đen Chúng tôi thay dép đi trong nhà Rồi tiến thẳng vào trong. Hiện ra đầu tiên là đại sảnh rộng, chừng 20 chiếu. Nhà cứu phương Tây, nhưng ở đây khá tối. Sàn trái thảm xanh rêu hơi sẩm, thường dán giấy màu ngà. Chính diện trốn một ô cửa lớn, khung trắng. Từ trung tâm đại sảnh sang mét trái, là khu vực cầu thang tạo thành một giếng trời. Hành lang tầng 2 chạy vòng xung quanh. Chính diện tầng 2 cũng chỗ cửa tương tự bên dưới. Phía ngoài ô cửa đó, tức bên trên tiền sảnh, có một bàn công. Thiết kế này thu sáng rất tốt, nhưng trong nhà vẫn âm u. Có lẽ do thời tiết chăng? Má bước sang bên phải, đứng trước cánh cửa màu nâu. Trên cửa treo biển ghi mấy chữ 1A, phòng quản lý. Ông bà Mizuziri có nhà không? Má gõ cửa, Lát sau, mở cửa ra Ai? Ơ, chào bà Người ra mở cửa là một bà già tóc bạc Nghe nói bà đã 60 Nhưng người còn săn chắc hơn cả má Trong bốc dáng và làn da Đều rất khỏe khoắn Mừng bà đã về Khuôn mặt đầy nếp nhăn Nở nụ cười vui vẻ Bà cuối chào thật thấp Chắc bà vừa đến nơi Vâng, tôi vừa về đến đây thôi Má đáp, và chỉ vào tôi đứng nhết phía sau. Đây là Soichi, từ nay nhờ bác chăm sóc cháu nó nhé. Ui, cậu Soichi! Bà già cảm động chấp mắt, rồi ngoảnh vào trong nhà gọi to, giọng khàng khàng. Ông ơi, cậu chủ Hiriyu đến này. Ông già nghe gọi bước ra, không được như bà vợ, lưng đã còng và đã già hơn bà rất nhiều. Ông vốn rất cao. Nhưng cái lưng cồng đã khiến ông thấp hơn và nhỏ hẳn đi. Ồ, chào cậu đã về. Thật là vui quá. Ông lãm bẩm rất khó nghe, nhiều mắt nhìn và nghén cổ về phía chúng tôi như một con rùa. cháu nó là Shoichi. Má chỉ tôi cho ông thấy, rồi giới thiệu với tôi. Đây là hai bác Dokichi và Kine, nhà Mizuziri. Hai vợ chồng Mizuziri đã giúp việc cho gia đình tôi tự thời ông nội tôi còn sống. Sau khi cha tôi kết thừa cơ ngơi, họ được giao quản lý khu lục ảnh trang. Trước khi chuyển về đây, má con tôi đã nhất trí tiếp tục cho thuê nhà và để họ làm quản lý. Rất vui được đón cậu chủ. Cậu lớn thế này rồi ư? Người quản lý già nói, chậm chậm bước lại bên tôi. Ông cố thẳng lưng, Nên cô cũng phải dí sát mặt vào tôi Cậu lớn quá Cho tôi nhìn cậu thật kỹ nhé Xin lỗi cậu chủ Ông ấy đã cao tuổi Mắt kém lắm Bà già cuối đầu nói Ông già không để tâm Vẫn gực gù và lặp lại Lớn quá, lớn quá rồi Lần trước cậu về Cậu vẫn còn là một đứa trẻ con Lần trước ư Tôi hỏi lại Và ngoảnh sang bên Ránh hơi thở nặng mùi của ông già cháu về bao giờ nhỉ cậu không nhớ à cháu chị nhớ về chưa tô một lần nhưng đã lâu lắm rồi không rõ nữa không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ Hình như vào đám tang của lão gia đặtkenaga đám tang ông nội thế thì phải ba chục năm về trước hồi đó tôi mới vào tiểu học tôi vẫn nhớ rõ lắm bà vợ xúc động nói Cậu được phu nhân Miwako quá cố dắt đến, còn sợ phát khóc vì nghe tiếng tụng kinh. Trong hai người giống nhau thật, ông dạ nói. Giống ai cơ? Giống cha cháu à? Cậu chỉ có nét từ tựa cha thôi, nhưng lại y chang lão gia Takenaga hồi trẻ. Mình thấy đúng không? Đúng quá! Tôi chưa từng thấy ông nội, thậm chí qua ảnh. Ông cháu tôi giống nhau cũng không có gì là đáng ngạc nhiên Nhưng tôi vẫn cảm thấy là lạ thế nào Uống Vợ chồng quản lý rất nhiệt tình với chúng tôi Hỏi có muốn uống trà không Và mời chúng tôi dùng bữa tối Nhưng má đều lịch sự từ chối Tôi thường ngày tiếp xúc với người lạ Những thái độ niềm nở của họ Khiến tôi yên tâm phần nào Thậm chí còn muốn trò chuyện với họ nhiều hơn Muốn tìm hiểu thêm Về cha và ông nội tôi Có điều Hai má con của tôi đều đã thấm mệt Con thấy họ thế nào Chờ họ đi vào trong phòng Má khẽ hỏi Con thấy họ rất là thân thiện còn là cậu chủ mà Phải Họ là người tốt Tạm chưa nói đến ông ấy, nhưng bà vợ thì vẫn còn minh mẫn và tháo vác lắm. Giao cho họ quản lý khu vực này là đúng. Tôi khẽ gật đầu phụ họa, rồi bước đến giữa đại sảnh, chỗ giếng trời và ngẩn lên nhìn. Tích trên trần, treo một chiếc đèn chùm kiểu cổ. Tôi đưa mắt nhìn từ cầu thang lớn, uống lượng chạy lên tầng 2, tới Tây Vịnh cạnh hành lang vòng quanh. chợt thấy hào hứng, liền nói. Mát! Còn lên gác xem chút nhé Thế có cần má đi cùng không Thôi mà má Má cứ về trước Còn lên ngắm nghía một lúc thì con sẽ về Thấy có được không Má hơi lo lắng Rồi lại dịu dọng Thôi cứ đi đi Đi thẳng hành lang này là sang nhà chính Má sẽ mang đôi giày của con về trước Vâng Má nhìn tôi Rồi quay ra tiền sảnh Tôi trồng theo bóng lưng với mái tóc dày trẻ trung búi cao. Không hiểu sao, cần cổ trắng trẻo của má lại khiến tôi liên tưởng đến cô gái đặt ở tiền sảnh bên kia. Tôi bước lên cầu thang, từ bậc thèm đến ô cửa kiểu Pháp, nhìn ra ban công là một khoảng trống rất rộng. Ở đây, các hành lang rẽ trái vùng quanh tiền sảnh đều rải thảm màu rêu giống tầng dưới. Tôi mở cánh cửa với lớp sơn màu kem, bọng tróc, rồi bước ra ban công. Mưa to hơn, nhưng chỉ rơi xuống bên ngoài mái hiên. Lúc trước, còn ở phía ngoài, tôi chẳng cảm nhận được gì. Nhưng khi ở trong nhà, tôi lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu của cây cối theo không khí tràn vào. Trên cây anh đào và phòng ở sân trước, lá cành ướt đẳm nước mưa đang trao đi trao lại. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ban công. Mưa răng răng mờ ảo. Không thể nhận ra phong cảnh ở xa Nhưng tòa nhà được xây cất Trên đồi cao Cũng dễ nhìn bao quát Dưới làng mưa mịt mù Hầu như không thể thấy nhà cửa Hay xe hơi chạy qua chạy lại Như khi đứng trên các tòa cao ốc Ở Tokyo Hoặc là nhiều thành phố khác Ngắm bầu trời âm u phía trên Những mái nhà thấp lẻ tè Tôi chợt nghĩ Sao thành phố lại u ám những kia Cha tôi sinh ra Quả đời ở thành phố này, ở ngôi nhà này. Này tôi đến đây, hiện đang ở đây. Tôi là Hiryu Shoichi, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1953, tại Shizuka. Cha là Hiryu Koyo, mẹ là Hiryu Miwako. Bất chấp ông nội phản đối, cha đã từ bỏ quê nhà để theo đuổi khát vọng nghề nghiệp và cưới má. Bây giờ đang làm phục vụ cho một nhà hàng truyền thống Cha tôi còn có một chú em Sau khi các đức quan hệ với người con trưởng làm trái ý Ông nội định cho chú này kế sự cơ nghiệp Nhưng không may, chú mất sớm Vào cái năm tôi chào đời Nên ông nội chỉ còn cách giảng hòa với cha 28 năm trước, tôi lên 6 Ông khuất núi Cha bây giờ là một nhà điêu khắc lần danh ở tuổi 35 Cha mẹ dự định đưa tôi từ Shizuka về Kyoto sinh sống và tiếp quản khói tài sản kích xù của ông nội. Đúng lúc đó, mẹ Hiryu Miwako bất ngờ gặp tai nạn và qua đời. Cha bèn trở về thành phố Kyoto này, một mình, dù chỉ có mỗi một đứa con là tôi. Ông vẫn nhất quyết đem gửi nhờ em gái mẹ là dì Ikkyo Sawako, cùng chồng là chú Ikkyo Yuki. Họ cũng sống ở Shizuka. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn gặp lại cha nữa Thậm chí là không bao giờ nghe thấy giọng ông Cha ruột mà nói đem quan đứa con bé xíu như vậy cho người khác Không lưu luyến bấn vương Tôi bắt đầu gọi vợ chồng dì là ba má Nhà Ikio không có con Nên cô tôi như con đẻ và thương yêu chăm sóc tận tình Người mà tôi đang gọi là má Dĩ nhiên chính là dì Ikio Cô em gái nhỏ hơn mẹ tôi, 5 tuổi Cha tôi, tức chồng dì, đã mất cách đây 10 năm. Sau khi ông nội mất, cha đã trở về ngôi nhà này. Như thể lịch sự tái diễn. Khi cha mất, đến lượt tôi trở về. Lúc mới ra khỏi nhà ga, tôi vẫn thấy bình thường. Nhưng đến bây giờ, bao nỗi xúc động chật dâng lên trong lòng. Cha tôi đã tự sát. Vào một đêm tuyết rơi cuối năm ngoái, trong khu vườn của căn nhà này, Chà treo cổ dưới cây anh đào. Bao nhiêu ký ức bỗng trỗi dậy. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ về cha tôi, về hai bà mẹ, và cả chính tôi nữa. Tôi nhìn mạng mưa mờ mịch, đầm chiều nghỉ ngợi. làn gió mạnh bỗng thốc tới, mưa tạc vào mặt. Tôi giật mình cho phát hiện ra đã đứng sát lan can từ lúc nào. liền hấp tắp lùi lại, đưa hai tay xoa những hạt nước dính trên mặt. Đúng lúc ấy, tôi nhắc thấy một cái bóng. Gì thế? Cái bóng đen đứng ngay dưới đường, trước cửa nhà. Áo đen quần đen, tay cầm ô ni lông trong suốt, nhìn chầm chầm vào nhà tôi. Lối ăn mặc cho thấy người này là nam giới. Tuy không rõ mặt, nhưng cảm giác toát ra từ hắn khiến tôi bất an. Ai đấy nhỉ? Đang nhìn cái gì? Người ấy không có hành vi nào đáng ngờ nhìn mãi vào nhà Chẳng rõ có trông thấy tôi trên ban công hay không Ai đây Tôi có cảm giác Từng thấy người này ở đâu rồi Còn có cảm giác Nếu nhìn rõ mặt Tôi sẽ nhớ ra đó là ai Là Lát sau Người ấy chậm chậm quay góp Lặng lẽ bước đi trên con đường Vẫn mưa rã rít năm Rồi ban công trở vào nhà Tôi lại nhắc thấy góc bên phải đối diện hành lang có hai người. Thoạt tiên tôi giật mình, nhưng màu chóng nhận ra đó không phải là người thật, mà chỉ là một hình nhân kiểu mannequin, giống bên nhà chính. Cũng là hình này của một cô gái trẻ, lõa thể, ít nhất theo con mắt của tôi. Khuôn mặt cô ta cũng y hệt khuôn mặt của hình nhân kia. Không có ngũ quan, cô ta đứng hơi chết với cửa sổ và thiếu mất tay trái. Chắc hình nhân này cũng là do cha tôi làm. Dùng nó để trang trí nhà cửa, không khiến khách thuê nhà cảm thấy sợ hãi hay sao. Bên cạnh hình nhân có một cánh cửa, nằm đúng bên trên phòng quản lý của tầng 1. Tấm biển ghi 2A. Tôi muốn vào xem hành lang bên trong, nhưng cô ta đứng ngán đường và tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Khuôn mặt phẳng đột, thiếu tự nhiên. Khỏi nói cũng biết là đáng sợ ra sao. Tôi đành phải hậm hực trở lại theo lối đi ban nảy. Đúng như lời má nói, hành lang tiền sảnh và tầng thông đến nhà chính. Hành lang tiền sảnh tầng 1 thông đến nhà chính. Tuy nhiên, sau hai lần trẻ, tôi bất giác dừng bước. Cuối hành lang lại có một hình nhân. Ánh sáng yếu ớt, ánh sáng yếu ớt, hắt qua những ô cửa mé phải, khiến cuồng mặt trắng bệt không ngủ quan của người này ưu ảm một cách kỳ lạ. Khu mặt cô ta cứ như đang lửng lơ giữa khoảng không do thiếu mất một phần ở thân trên. Thân dưới thì vẫn còn. Cô ta có đủ hai cánh tay, nhưng ngực, bụng và bảo vai lại không có. Thay vào đó là những khúc cổ đen, chấp vá thành hình chữ thập, tựa như cốt xương kết nối hông, đầu và hai cánh tay. Rốt cuộc là ở đây có bao nhiêu hình nhân khuyết thân, đến giờ vẫn bày chúng nhàng nhàng khắp nơi là do ý nguyện của cha tôi sao tôi hít mạnh ớn lạnh và đứng nguyên tại chỗ chợt có tiếng lạch cạch đồng thời cánh tay gắn với đốt xương hơi đùng đưa khiến tôi suýt mất vía và dãy dựng lên thật ra không phải là cô ta mà do cánh cửa bên trái đồng đậy mở ra một người và bước ra khỏi phòng người ấy cũng giật mình vì sự có mặt của tôi Đó là một thanh niên tầm thước, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu ta mặc sơ mi nhậu nhĩ màu nâu, quần lửng xanh dài đến đầu gối. Xin hỏi anh có việc gì à? Cậu ta vò mái tóc để tre thô cứng và ngờ ngỡ nhìn tôi. Ờ vâng, tôi là... Anh mới đến thuê à? Anh ở phòng nào? Ờ không không không, tôi là... Tôi lúng túng mảnh đầu sang cửa sổ mép phải rồng ra nhà chính kiểu nhật bên kia và khoảng sân rộng. Hôm nay tôi mới dọn đến ngôi nhà kia. À, anh là chủ nhà. Cứ gọi là thế đi. Anh là Hediyu Soichi đúng không? Đúng. Sao cậu biết tên tôi? Trước đây tôi từng gặp bác gái, có nghe gặp bác nhắc đến anh. Cậu ta vừa nói vừa khép cửa lại, tiếng về phía tôi. Tôi là Tosuchi. Tosuchi Yukihito Tôi ở phòng 1B Tosuchi có khuôn mặt nhỏ Dài, hàm dưới hơi nhô ra Đôi mắt một miếng với phần lòng trắng nổi bật Không hẳn là trắng giả Nhưng lại mang nét cười giả tạo Cậu ta nhìn tôi không chấp mắt Tôi rất ngưỡng mộ anh Kể ra thì chúng ta có cùng huyết thống đấy Nhưng anh là chủ một tòa nhà to Còn tôi chỉ là một người ở thuê Xã hội thật là bất công Này tôi đã thấm thiết điều này rồi. Sao? Có cụm huyết thống? Hử? Tatsuchi Yukihito thoảng bất ngờ như cặp lông mày. Anh chưa nghe nói về tôi à? Mọi việc liên quan đến khu nhà này đều do má theo dõi cho nên... Ừ. Dạ của chúng ta là anh em họ cho nên anh và tôi cũng là anh em họ xa. Thế ư? Tôi kinh ngạc đáp. Với tôi, ngày cha đẻ còn cách rất xa nữa là bà con của ông Màng nhận mặt họ hàng này chẳng có ý nghĩa gì cả Gia đình tôi ngày xưa cũng hiện hết tầm cỡ lắm Nhưng này sa xúc Ông già tôi qua đời 8 năm rồi Trước đó có mở cửa hàng cơ khí Ông già rất ngưỡng mộ nhà Hiryu Thế à? Nghe nói anh biết hội họa Ừ, đúng vậy Tranh có bán được không? À tôi chưa bao giờ định sống bằng nghề vẽ tranh Cho nên cho đúng là cậu ấm giàu sang Cậu Tisuchi Cậu làm nghề gì vậy Tôi á có ta trưng nụ cười có phần tự ti Tạm coi là nhà văn đi Nhà văn Viết tiểu thuyết hay là cái gì Ừ tôi viết tiểu thuyết Tisuchi Yukihito là bức danh của tôi Về sau Má cho tôi biết tên thật của em họ này là Yukio Morita Cậu ta khát khao trở thành nhà văn Khoảng 2 năm trước Đã được một tạp chí văn nghệ Trao giải thưởng nhà văn mới Kế đó cũng có vài chuyện ngắn đăng báo Nhưng không quay tiếng vang Nhưng không gây tiếng vang Chưa đủ để in thành sách Đầu năm nay Tatsuchi Yukihito Nghe nói ông Hirui Koyo qua đời Bèn đề nghị má cho thuê trò Ở lục ảnh trang với giá phải trăng Bèn đề nghị má cho thuê phòng trọ ở lục ảnh trang với giá phải chăng Hiện giờ, cậu ta vừa sáng tác vừa làm bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi Cậu viết tiểu thuyết gì vậy? Tôi hào hứng nói Tatsuchi Yuki Hito vẫn giữ nụ cười tự ti Ban đầu tôi hướng tới những tác phẩm thuần tí văn chương Nhưng hiện giờ thì đang điều chỉnh lại Tôi định viết tiểu thuyết trên thám Tiểu thuyết trên thám? Ừm Ví dụ lấy khu nhà kiểu tay này làm bối cảnh Cậu ta ngẩn nhìn trần nhà Rồi quay ra đằng sau Dán mắt của hình nhân ở cuối hành lang Thiết kế đầy đủ đạo cụ cần thiết Cho một tác phẩm trinh thám Rồi đặt tên là án mạng tại nhân hình quán Anh thấy sao? Có thú vị không? Tôi không biết trả lời thế nào cho phải Toshichi Yuki Hito Nói tiếp Chúng ta sẽ gặp lại nhau Mong được anh quan tâm Đoạn khẽ gật đầu cất bước Nhưng khi lướt ngang qua tôi Cậu ta lại dừng chân, lẩm bẩm À, đúng rồi Tự nhiên nói ra điều này Ê là không hay lắm Nhưng anh đổi tôi sang phòng khác được không Phòng này tôi không sao tỉnh tâm được Trẻ con hàng xong Chạy vào sân nô đùa Cậu nghiên cứu sinh Kura Taki Tô ở sắc vách Thì đập đùng đùng đài guitar Đủ thứ âm thanh khiến tôi không sao Chuyên tâm viết lát được Tôi hứa sẽ bàn với má về vấn đề này Rồi tạm biệt cậu ta. 6. Đi hết hành lang trải thảm màu rơ sẫm, thì lên hành lang giật cấp lát gỗ, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa. Hình như đây là nơi nối liền với nhà chính. Cách trang trí tường và trần không theo lối phương Tây nữa, mà chuyển sang phong cách Nhật Bản. Tôi nhón chân nhẹ bước trên hành lang, kẹo có két, rẽ phải rồi rẽ trái. Hành lang bóng chia làm hai ngã. Đi thẳng sẽ xuyên qua gian nhà âm u ra tiền sảnh. Trẻ trái là ngõ cục. Và cuối cùng là... Tôi lại hít mạnh. Hình nhân không có mặt. Lần này không chỉ thiếu ngũ quan, mà thật sự là không có mặt. Bởi nó cục đầu. Bên trái hình nhân là một cánh cửa đôi. Trong cánh cửa hấp dẫn một cách mãnh liệt. Khác hẳn những cánh cửa khác. Sau một thoáng do dự tiếng về phía đó Nhưng cố không nhìn hình nhân Cửa trác thạch cao rất dày Nặng nề và chắc chắn Khe giữa hai cánh cửa gắn một cái chốt Nhưng không có khóa Tôi đẩy cửa Hình như bản lề bị dỉ Nên phát ra tiếng có két Có điều vẫn mở được một cách dễ dàng Đây là một căn phòng tương đối rộng Trần cao gấp vài lần độ rộng của hành lang Những thanh xà to bằng gỗ Thường thì trổ ô thoáng để lấy sáng Căn phòng khiến tôi liên tưởng đến khỏi chứa đồ Thực ra Khi đi vòng từ tiền sảnh nhà chính Sang lục ánh trang Tôi đã trông thấy một gian nhà rộng rãi Với tượng quét vội trắng Đầy hẳn là bên trong của gian nhà đó Ánh sáng rất yếu Còn tối hơn cả hành lang Tôi càng mắt nhìn Dần dần phân biệt được hình dáng của các đồ vật ẩn mình trong bóng tối Đó là... Tôi lần sờ các bức tường và cửa ra vào Thấy thứ gì đó như công tắc Tôi ấn xuống Đèn tuyết lắp trên sàn ngang bật sáng Trời đất ơi Một cảnh tượng khác hiện ra Có thể nói đây là nơi tập kết hình nhân Rãi rác khắp căn phòng là những nhân hình trắng Lõa thể Số lượng phải lên đến 20 không Có lẽ còn nhiều hơn thế Cô nào cũng khuyết một cái gì đấy Thiếu một tay Một chân Có những cô mất cả hai tay hoặc cục thân dưới. Tất cả đều là thiếu nữ. Khuôn mặt phẳng dẹt, không mắc mũi gì hết. Tôi thận trọng bước vào. Xen giữa đám hình dân là các họa cục như giá vẽ, khung vải, cũng không ít dụng cụ điều khác. Có lẽ nhà ngang tối tâm này là xưởng vẽ của Hiryu, khôi quá cố. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tròn thấp, đặt giữa phòng. Lần tìm trong túi áo ngực ra Một điếu thuốc Đưa lên miệng Xuyến vẻ của cha tôi Nơi cha một mình sáng tác gần 30 năm Kể từ khi trở lại thành phố này Cho đến lúc từ giả coi đời Khi Vốn đã lập dị Những năm cuối đời Lại càng ghét giao tiếp hơn Ông dâm mình trong nhà Hầu như không giao du với ai Và cũng không công bố bất cứ tác phẩm nào Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ấy Ông chỉ ở đây sáng tác những hình nhân này Những hình nhân này Nghe nói toàn bộ tranh và điều khác của Hiryu Koyo Đều đã sang tên cho người khác Ông chẳng còn sở hữu bất kỳ tác phẩm nào mang tên mình Cũng có nghĩa Mấy hình nhân vô giá trị kia Chính là di sản nghệ thuật duy nhất của ông Ở đây Ông đã nghĩ cái gì nhỉ Mong mỏi điều gì Đôi mắt ông chứng kiến những gì và nhiệt huyết nào đã thổi thuốc ông sáng tạo ra số hình nhân này. Giữa vòng vây của các cô gái không mặt, tôi chậm rãi hút thuốc, chìm trong bầu không khí ngọt ngạt, pha lẫn khói lai động. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra câu trả lời. Điều cha mong muốn là mẹ. Cha khao khác người vợ yêu quý của mình, mẹ đẻ tôi, Hiruyu Mikaku. Kể từ lúc nhìn thấy nhân hình đầu tiên bên nhà chính, Có lẽ tôi đã nhận ra ý nghĩ rồi Chỉ là chưa thừa nhận mà thôi Mẹ ra đi khi còn trẻ Vào mùa thu cách đây 28 năm chả rất yêu mẹ Yêu tha thiết Đúng vậy Ông yêu bà nhiều đến nỗi Ghét cây ghét đắng đứa con duy nhất của mình Là tôi Dù ông không nói thẳng ra Nhưng tôi có thể cảm nhận được Ánh mắt tràn ngập bằng giá đó Với ông Tôi chưa bao giờ là kết tinh của tình yêu hai người Tôi chỉ là một con quái vật bí ẩn đã lấy mất trái tim bà. Trúc cạn sinh mệnh bà để lớn lên. Hoặc có lẽ cha đã nhìn thấy mình trong tôi và kẻ đó đang dần cướp đi người phụ nữ mà ông nặng lòng yêu thương. Cha bị bao vây bởi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Không sao thoát ra được. Hoặc cũng có thể là nhìn tôi. Ông nhận ra cái bóng của ông nội Takeda Naga. Cậu chỉ có nét tựa tựa cha nhưng lại y chang lão Takenaga hồi trẻ. Lúc này, người quản lý già đã nói thế. Cha vùi đầu trong sướng vẽ, mãi miết theo đuổi áo ảnh người vợ quá cố. Dù là tranh tượng hay các tác phẩm cha tạo ra đều bắt nguồn từ sự đau khổ hoặc phẫn nộ trước cái chết của mẹ. Cùng nói hoài niệm về dĩ vãn hai người. Và tôi lại mong lung suy nghĩ. Chỉ ít lâu sau khi mẹ mất, Chà bắt đầu nghĩ đến việc lưu giữ trọn vẹn những ký ức về bà trước khi tuổi già kéo đến và xóa nhòa tất cả. Nhưng làm thế nào để tái hiện được dòng ký ức đó? Không chỉ tái hiện bằng những phương pháp mang tính biểu tượng trưng. Ông còn muốn hồi sinh người phụ nữ mình yêu say đắm để ngắm nhìn khuôn mặt và nói chuyện, vuốt ve, ôm bà vào lòng. Và ông tạo ra lũ hình nhân này. Chúng đều thiếu mặt. Chẳng lẽ những năm tháng cuối đời Chả đã quên mất dùng nhang mẹ mi qua cô. Hay là... Ông già đã cô độc và thể chất tâm hồn đều suy kiệt. Cuối cùng, tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, ông nói gì với đám hình nhân dị dạng này? Tôi đứng lên, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc cháy, nhìn khắp lượt hình nhân đứng im liềm. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Mẹ! Từ những khuôn mặt trắng bệt, Tôi cổ lục trong ký ức mơ hồ những đường nét còn lại về người mẹ đã mất. Nhưng không thể. Mẹ! Xôi chi! Từ hướng nào không biết, vọng lại tiếng gọi. Xôi chi! À, đó là tiếng má xa qua cô, người mẹ hiện tại của tôi. Như bừng tỉnh giấc mơ, tôi quay về phía cửa. Chắc vì lâu không thấy tôi, bà lo lắng đi tìm. Tôi cất tiếng giả. Rồi bước ra khỏi sương vẻ. Gã choàn tỉnh. Căn phòng đen kịch. Bóng tô khí bao trùm. Lặng ngắt như tờ. Đang giữa đêm khuya. Không khí ấm thấp. Hồi bức. Nặng nề. Nhưng không vì thế mà gã cảm thấy khó chịu. Đó là... Tỉnh lại chốc lát giữ giấc một chập trơn. Đó là... Ừ, đúng rồi. Một lần nữa khi chìm vào mộng mì... Gã biết ý thức vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình chương 2 tháng 8 1 người ta bảo mùa hè ở Kyoto rất nóng mùa đông lại lạnh lẽ hú vô cùng nơi này không giáp biển ba mặt là núi bọc kính nghe đồn cái ơi bức riêng có ở miền đất chủng này là rất khó chịu nhưng tháng 7 đã qua giờ là giữa tháng 8 Tôi vẫn chưa cảm nhận được cái nóng nực ấy. Phải chăng là tại biến đổi khí hậu mà người ta vẫn nói ra rã dạo gần đây rằng thì là cả nước sẽ có một mùa hè lạnh ấy hay là nhờ vị trí đất địa của căn nhà? Không biết, chỉ biết hãy mở cửa sổ ra là những con gió mát lành sẽ lùa vào suốt cả ngày. Nhà lắp điều hòa, nhưng chẳng mấy khi cần dùng đến. Hạ tuần tháng trước, Tosuchi Yukihito chuyển sang phòng 2A Phía nam tầng 2, cậu ta luôn miệng cằn nhằn oi ả, không làm việc được, là mở cửa sổ thì phải nghe tiếng trẻ con lại hét in ỏi, lại kêu túng bấn, định vay má ít tiền lắp điều hòa, nhưng má lại khéo léo từ chối. Khách thê trọ ở lục ảnh trang ngoài tờ sushi thì còn hai người nữa, một là Khu Ratani, cậu tột, thuê phòng 1C, cậu ta đến chào hỏi tôi rất sớm, tiếng là nghiên cứu sinh đại học ca nhưng không tạo ra cảm giác gì của người làm nghiên cứu. Vốt dáng thấp bé, dễ hòa đồng và hoạt ngu. Năm nay 26 tuổi, đang học tiến sĩ khoa học tự nhiên. Chuyên ngành là động vật học thì phải Hai là Kizugawa Shinzo ở phòng 1D làm nghề massage. Ông ta rời xa nhà làm từ chiều cho đến tận khuya. Vì bị mù nên thường đeo cặp kính răm mắt tròn tay cầm gậy trắng. Có lẽ đã ngoài 20, Nghe nói ông ta đã sống một mình mấy năm rồi, từ ngày bà vợ qua đời. Khu nhà trọ vẫn còn ba gian bỏ trống, từng có vài người đến xem nhà nhưng đều không thỏa thuận lại được. Hình như là tại mấy người hàng xóm cứ đồn đại rằng chủ cũ của nhận hình quán mới chết nửa năm nay, chính là do phát điên rồi treo cổ tự tử trong vườn đấy. Má nghe môi giới kể xong liền ngừng đang quảng cáo cho thuê nhà. Tôi gần như không đi đâu buổi sáng ra ngoài bắt bộ sẵn tối mới tới quán cà phê quen còn lại toàn ở nhà tôi vẫn tự do dự không biết nên chọn phòng nào làm phòng làm việc cho mình phòng kiểu nhật ở nhà chính thì lại không thích hợp ở mấy gian phòng bỏ trống bên nhà trọ thì lại phải tiếp xúc với khách thuê cuối cùng tôi đành chọn sưởng vẻ vậy thoạt đầu tôi không mấy dễ chịu hãy ngồi trong đó đầu óc tôi lại quanh quẩn về sông thân đã mất Tôi cho rằng, cha tạo ra những tác phẩm này vì muốn lưu giữ hùng phách mẹ miêu bác cô. Nên đối với chúng, tôi cảm thấy khó chịu hơn là đồng cảm. Huống chi, tôi không khỏi rờn rờn trước những khuôn mặt phản lì không mắt mũi ấy. Tuy nhiên, tôi không thể tống khứ hết cho khuất mắt vì đã được truyền lại diên ngôn của cha. Rằng phải giữ nguyên vẹn đúng vị trí các hình nhân trong nhà, kể cả mấy cô bày ở cửa chính và hành lang. Thời gian trôi đi. Ác cảm với những hình nhân không mặt cũng nhạt dần. Không phải vì ngắm mãi thành quen, mà là vì tình cảm mà cha gửi gắm vào các hình nhân, lẫn cảm xúc của ông đối với tôi. E rằng, sự hứa cam ghét, thì rốt cuộc đều là chuyện đã qua. Hiện tại tôi không bị thứ gì trói buộc cả. Cuối cùng, tôi đã có thể suy nghĩ rạch rồi như thế. Bây giờ tôi rất thích gian phòng làm việc này. Điều quan trọng nhất ở đây là luôn yên tĩnh. Má thì lo lắng nhắc nhở tôi, đừng ra mình ở đó quá lâu. Nhưng không hiểu sao, tôi càng lúc càng dành nhiều thời gian cho sướng vẽ. Một mình ngồi ở đây, tôi có thể vẽ vời, đọc sách hoặc là nghe địa hát tùy ý. Nhưng phần lớn thời gian, tôi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó mà thôi. 2. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 Giống như mỗi hôm, Năm giờ chiều tôi ra khỏi nhà, đến quán cà phê Lai Mộng, xuống dưới phố Shirakawa, chạy theo hướng Bắc Nam, sẽ thấy quán cà phê này nằm ở phía Tây, ở kia ô tô, xuống dưới, tức là đi về phía Nam. Đây là cách diễn đạt đặc trưng tại thành phố có những con đường chằn chịch như bàn cờ. Ít nhất thì tôi cũng không còn cách lý giải nào khác nữa. hàng ngày vào giờ này, tôi đều đến quán Lai Mộng uống cà phê. Đây là thói quen mới hình thành hai tuần nay Quán rất nhỏ Hơn chục khách ngồi đã chật nít Chỉ có một cửa sổ mở ra đường Cà phê đắng ngắt Nhạc êm dịu Chủ quán ít nói Ở đây không có gì đặc sách Thậm chí giống như một nơi bị xã hội lãng quên Nhưng không khí âm u Và khô khang của quán lại rất hợp với tôi Xin chào quý khách Ông chủ tầm tuổi trung niên Để ri Khẽ cất tiếng từ sau quầy pha chế. Trong quán chỉ có một người khách nữa, một thanh niên, có vẻ là sinh viên, đang ngồi ở góc, lọt xem tạp chí truyền tranh. Gọi cà phê xong, tôi ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Thời tiết không mấy dễ chịu. Cả thành phố chìm trong hoàng hôn sắm xịt. Tôi vừa hút nốt điếu thuốc, vừa nhìn người qua đường đi qua đi lại. Trời như muốn mưa ấy nhỉ? Chủ quán vốn trầm tính, bỗng chủ động bắt chuyện. Khi đem cà phê tới cho tôi Sao ạ Hôm nay là ngày lễ hí tiễn lửa thần Mà thế thì chán thật À lễ Damanshi à Sáng nay má đã nhắc qua Trên đường Imadegawa Có thể ngắm núi Niyongadake Bà con hỏi tôi Có muốn đi xem cho vui không Lễ hội lửa tổ chức rất quy mô Năm nào tôi cũng đến xem Hết sức là hoành tráng Thế à Trên núi người ta đốt lửa thành hình chứa đại. Chẳng ai biết ý nghĩa ý tưởng này từ đâu. Chủ quán lắm bẩm một mình, không bận tâm tới phản ứng của tôi. Tôi hơi ngớ ra, nhưng à một tiếng rồi phất lờ nó. Tôi nhắp cà phê, đắng ngắt, chỉ pha thêm chút sữa khó mà không cho đường. Tôi hầu như không biết uống rượu bia là gì. Nhưng hơn 10 năm nay, thì không thể thiếu cà phê và thuốc lá. Trên chiếc ghế đối diện chỗ tôi, Có một tờ báo, chắc là do vị khách trước đọc xong mà không đặt về chỗ cũ. Tôi định chăm điếu thuốc nữa thì một dòng chữ in trên báo bỗng đập vào mắt. Tiêu đề bài báo là Phát hiện một thi thể em bé bị giết dưới mương Gita hàng ngày tôi hầu như không đọc báo, nên đương nhiên chưa đọc báo sáng nay. Tôi cầm tờ báo lên, báo đang mở ở trang tin tức xã hội bài báo chán diện tích khá rộng trang liền kề đăng tin tạo hỏa trật được rây ở Naga tai nạn xảy ra vào tối hôm qua nhưng đến giờ tôi cũng chưa hay biết phát hiện thi thể một em bé bị giết dưới mương Kita Shirakawa tôi lại đọc tiêu đề với cỡ chữ to ấy có phải con mương nằm ở phía tây rất gần chỗ này không nhỉ nếu đúng thì chính là chỗ thỉnh thoảng tôi hay tản bộ khoảng 9h50 phút tối ngày 15 Thi thể của bé Mitsushi, 5 tuổi, con trai lớn của ông Udera Hitoshi, 35 tuổi. Nhân viên một công ty ở thành phố này đã được phát hiện tại con mương Kitashi-rakawa, khu Kitashi-rakawa, quận Saiko, Kyoto. Mẹ cháu là Kazuko nhớ lại, cháu ra ngoài chơi nhưng khoảng 6 giờ tối vẫn chưa thấy về. Người đàn ông phát hiện thi thể cháu là anh Takahashi Ryuta, 21 tuổi. Sinh viên năm thứ hai khoa công nghiệp Đại học ca Sống gần đó Khi đang đi bộ ở Bờ Mương Anh vô tình nhìn thấy bộ quần áo màu đỏ Dập dền dưới dòng nước Phèn báo cảnh sát Khép nghiệm tử thi cho thấy Bé Mitsushi bị ngạc thở dẫn đến tử vong Căn cứ vết hạn ở cổ Kết luận nam nhân bị bóp cổ Cảnh sát nhận định Đây là một vụ giết người Và lập ban điều tra Tại sở cảnh sát Shimogago đằng sau đoạn ban phỏng vấn là cha mẹ nạn nhân người phát hiện ra thi thể của nạn nhân cũng cách nhìn nhận vụ án từ phía cảnh sát ví như tội ác này do kẻ rối loạn tâm thần gây ra hay là vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuột không đạt được kết quả hung thủ bệnh giết con tinh sẵn tối qua khoảng 6 giờ tối thì chính là lúc tôi rời khỏi quán cà phê này để về nhà không ngờ khi ấy ở thành phố này Cách quán cà phê không xa Lại xảy ra thảm án Cha mẹ đứa bé sẽ vô cùng đau sót Phẫn nộ đến mức quận trí cũng nên Cậu sinh viên phát hiện ra cái xác Chắc sẽ bị ác mộng và ám ảnh Và các bậc phụ huynh có con nhỏ tầm tuổi đó Quanh đây sẽ được phen hoàng hồn Vì nạn nhân không phải là con mình Nhưng đồng thời cũng rất bất an Chưa biết lúc nào tai họa sẽ lại dán xuống Khác với những lo lắng hợp lý kia một ý nghĩ bỗng trỗi dậy từ tâm khảm tôi. Đó là... là tôi cảm thấy bất an, rụng mình và sợ hãi. Giống như linh cảm trắng lành khi bắt gặp một con rắn khổng lồ. Vì không rõ chân tướng của việc, nên linh cảm ấy liên tục khuất tán, khiến tôi bùm trồm, thấp thỏm. Tôi muốn hút thuốc, thì lại nhận ra bao thuốc đã rỗng. Xin hỏi... Tôi cất tiếng về phía quầy cà phê. Anh có thuốc lá Stephen Starr không? Rồi nhanh tay trả tờ báo lên giá. Như thể nó là thứ đáng sợ vô cùng. 3. Trên đường về nhà, tôi gặp một trong các khách trọ ở lục ảnh trang. Ông Kizugawa Shincho, hành nghề mát xa. Ông ta gầm gãy trắng dò đường, chậm chậm xuống dốc. Chắc hẳn bắt đầu đi làm ca tối. Tôi định lên tiếng chào hỏi, nhưng rồi đổi ý. Đằng nào ông ta cũng có thấy gì đâu. Khuôn mặt vuông vứt, đeo kính rằm đang hướng về phía tôi, nhưng đôi mắt thì không thu nhận hình bóng nào. Tôi phất lờ nghi thức xã dao, nhưng lúc đi lướt vào ông ta. Ờ, chào cậu. Chẳng ngờ ông ta lại cất giọng khàng khàng chào tôi trước. Ố kìa, tôi kinh ngạc dừng bước. Bác, bác, bác. Tôi quay lại, nhìn chầm chầm vào cọc kính rong của người thợ mát xa. Ông ta vui vẻ gật đầu. Cậu hê rưu phải không? À vâng, cháu đây. Ông ta không thể nhìn thấy. Nhưng tại sao ông lại biết tôi đang ở đây? ha hà, giật mình phải không? Chớ có cỡ thường ông già đã mấy chục năm đuôi mù. Tôi chỉ dựa vào tiếng và mùi là biết được tình hình xung quanh đấy. Tôi thường nghe nói, người khiếm thị thì các giác quan khác đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường. Nhưng dù thế, trường hợp này vẫn thật là kỳ lạ. Ông ta chỉ nghe tiếng bước chân. Và ngửi mưu cơ thể Mà nhận ra tôi là Hiryu so chi sao Hơn nữa tôi mới nói chuyện với ông ta có một lần Từ khi chuyển tới đây Nhưng Như thế khóa chí vì thấy tôi hoang mang lúng túng Kizura Kawa Bật cười Vừa nãy tôi chỉ đón bữa thôi Đoán Mỗi tối đi làm tôi đều thử chào người gặp trên đường Nếu đúng người quen Tôi nghe tiếng thì nhận ra ngay À ra thế Giống như thử vận may trong ngày vậy Bà vợ quái quỷ từng khuyên tôi Đừng bấn cực người ta nữa Kizugawa Shincho Cuối đầu rất thấp Rồi tiếp tục đi xuống dốc 4 Buổi tối tôi và má cùng đi xem Lễ hồi lửa Daimonji Chúng tôi tạm hoãn bữa cơm chiều Ra khỏi nhà lúc bảy giờ rưỡi tối Và 8 giờ rưỡi sẽ đốt lửa thân Má cầm chiếc quạt cấp Bằng gỗ bạch đàn Mặc kimono lụa trắng sợi xe Trông bà đẹp đến mức không thể nghĩ bà đã gần 60 tuổi Đi dọc phố Shiragawa xuôi về phía nam thì ra Imadegawa Imadegawa là một trong những tuyến phố chính chạy từ đông sang tây Nó gặp phố Shiragawa ở phía đông Men theo con đường nhỏ từ chỗ giao nhau Đi về phía đông sẽ đến chùa Ngân Cát Vế hè chợt nít những người đứng xem Lòng đường cũng tắp nghẹt xe cộ Đúng là một biển người mã đứng sát ngay sau tôi phàn nàn Con rất sợ chan chúc mà nhỉ Có sao không Tôi lặng lẽ gật đầu Rồi ngẩn lên nhìn về phía đông Dưới màn đêm Núi non đen thẳm một màu Xương núi được khách sẵn một chữ đại cực to Trông như thể gần ngay trước mắt Lễ tế lửa sắp bắt đầu Từ tích trên cao Có những bóng người cầm đuốc Chạy qua chạy lại Họ sắp chăm lửa thì phải Đúng 8 giờ tối, lửa từ những ngọn đút được châm lên tại các điểm trong núi. Rất nhanh, ngọn lửa nhảy nhót và lan đi. Lát sau, một chữ đại tuyệt đẹp rực cháy trong bóng tối. Đám đông đứng xem xích xoa khen ngợi. Đẹp quá! Má đứng bên cũng khẽ trầm trồ. Cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Tôi nhớ mình đã mấy lần nhìn thấy lễ hội lửa. Qua ảnh hay tivi Nhưng đúng là không thể sánh nổi Với khung cảnh tráng lệ bên ngoài Tụt quên mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh Cũng không phụ họa theo má Mà chỉ xây xưa nhìn ngọn lửa hình chữ đại Làm cháy bùng lên đêm mùa hạ Thật sự quá đẹp Má lại khẽ tán dương Bà phê vẫy chiếc quạt Mùa bạch đàn dịu dịu Cũng lan ra theo gió Ikkyo Sawako Người gì mà tôi gọi là má Suốt 28 năm qua Sau khi chị gái mất Dì đã nuôi nấng tôi cô tôi là con đẻ Tôi biết đó không chỉ vì chúng tôi là thân thích Mà còn bởi vì những lý do sâu xa khác Vợ chồng Ikio Vốn có một đứa con trai Ikio xạo qua cô Lấy chồng năm 18 tuổi Sau mẹ Miwako ít lâu Cưới chừng một năm Thì sinh được một mụn con Đứa trẻ đó ốm chết Ngay sau khi sắp đầy một tuổi Khéo sao Nó mất được một ngày thì tôi ra đời. Vì thế, từ lúc còn bé xíu, má Sawako đã nói với tôi rằng Anh mất hôm trước, thì hôm sau con sinh. Anh đầu thai thành con đấy, biết không? Chắc bà Duy Kỳ mất cách đây 10 năm, cũng nghĩ như vậy. Chợt một người xô vào lưng tôi. Ơ, người ấy thốt lên, cùng tiếng vật gì đó rơi xuống. Xin lỗi nhé. Giọng nữ, tôi ngoảnh lại. Người ấy đang lúi hối nhặt mấy cuốn sách Xin lỗi Em mãi xem nên không chú ý phía trước có người đứng Không sao Tôi vừa nói vừa nhặt hộ Một cuốn sách với chân lên Cảm ơn anh Cô cúi đầu nhặt lại cuốn sách Là một cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn Mái tóc cô chấm ngang vai Mặc áo phong xanh nhạt hơi rộng Tóc cô thoang thoảng Mùi hương dịu mát Chắc là mùi dầu gội đầu Cô tiếp tục gói mấy cuốn sách cho gọn cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa Rồi vượt lên Hòa vào biển người xem lễ hội Không hiểu sao Hình ảnh đôi mắt to tròn ngước nhìn Đã khác rất sâu vào trong lòng tôi Cũng giống như tất cả mọi người Gã không nhớ gì về khoảnh khắc mình sinh ra Phải chăng Sự chào đời là một kết quả ngẫu nhiên kỳ bí Hay đó là nhân quả hết sức phức tạp Trong sự ngẫu nhiên Cũng giống như tất cả mọi người Gã chẳng buồn đi sâu tìm hiểu Với gã Chuyện đó thật vô nghĩa Tại sao Thử tử hỏi mình xem Đương nhiên là sẽ có câu trả lời Nói ra thành lời Cũng không hẳn là bất khả Nhưng dùng lời nói để thể hiện thì quá giản được. Trong khi sự thật lại vô cùng phức tạp. Gá chậm rãi lắc đầu, chậm rãi như chờ thuốc ngắm. Tư duy chậm chạp, cảm giác chậm chạp, ký ức chậm chạp, mọi thứ rất chậm. Mình không thể sốc ruột, mình không cần phải sốc ruột. Đúng vậy, trước mắt bình tĩnh chờ đợi là thời cờ đúng nhất. Chương 3 Tháng 9 1. Mùa hè đi qua Loãng một cái đã đến giữa tháng 9 Không ngờ tôi tình cờ gặp lại một người Hoàng hôn cuối chiều chủ nhật Ngày 20 tháng 9 Như thường lệ Tôi ra ngoài tản bộ Rồi đến quán cà phê lai mộng Lúc này Một sự việc đã xảy ra. Ở góc gần quầy pha chế, một người đàn ông đang ngồi công lưng trò chuyện với chủ quán. Ban đầu, tôi không chú ý đến anh ta. Anh ta cũng thế. Chỉ thỉnh thoảng ngoái nhìn qua chỗ tôi bên cửa sổ, rồi lại hay quay đi. Người khách ấy mặc áo phong dài tay màu be nhạt, quần âu đen, đụng đưa đôi chân bắt chéo dưới gầm bàn, theo tiết tấu R&B đang mở trong quán. Tôi hút thuốc, nhằm nhị tách cà phê đắng ngắt, Ngấn ngơ nhìn ra phố Người khách đó tiếp tục nói chuyện với chủ quán Họ rì rầm nên không ai nghe thấy Tôi cũng chẳng bận tâm họ làm gì Nhưng độ 20 phút sau cảnh vật bên ngoài đã chìm dần trong bóng tối Ô cửa kính hiện lên khuôn mặt ngằm đen của tôi Lúc này tôi bỗng phát hiện người ấy đang nhìn mình Thoạt đầu tôi tưởng anh ta chỉ ngó qua cửa sổ ra phố Nhưng không phải Đôi mắt anh ấy nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tôi phản chi hướng trên kính cửa sổ Thế là sao nhỉ? Tôi thấp thỏm bất an Tuy nhiên tôi có cảm giác hình như mình đã nhìn thấy người này ở đâu đó ngoại hình và vẻ mặt của anh ta Tôi vừa định ngoảnh lại để nhìn cho rõ thì Anh là Hiru phải không? Một giọng nói cất lên ngay sau lưng tôi Ấy! Đúng là Hiru rồi Tôi ngoảnh lại Người ấy đã đứng dậy và bước về phía tôi Ây à đúng là cậu nè Anh ta nhìn thẳng vào tôi và nói Lúc nãy tôi chưa nhận ra cậu Không ngờ gặp cậu ở đây Thật là khéo quá Cậu đến vùng này từ khi nào vậy Xin hỏi Tôi lúng túng Cố nhìn kỹ đối phương Xin xin hỏi anh là Ơ tôi đây mà Anh ta đưa tay trái vuốt mớ tóc ở trên trán Cậu không nhận ra tôi à Tôi là Kakeba đây Kakeba Hishashige À thì ra là cậu Tôi đã ghép được khuôn mặt này Với ký ức ngày xưa Cậu là Kakeba Hishashige à Chứ còn gì Lâu quá không gặp nhau rồi Cậu ta ngoảnh về phía quầy Có anh chủ quán đang nhiều mắt cư cười, cười nhìn chúng tôi Gọi thêm một tách cà phê Tôi ngồi xuống đối diện Chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ 16-17 năm thì phải Trong cậu gậy hơn nhiều Tóc máy cậu ta chạy hất ra sau Một cách cậu thả Khá dài Như thế nó sẽ chạm tới cầm Nếu cứ xóa ra Đôi mắt nhỏ sáng rực Sống mũi rất thẳng Miệng rộng cùng cặp môi rất mỏng Tuy những hình ảnh còn sót lại Trong ký ức tôi Là một cậu bé với cái đầu nhẫn tính Tròn xoe Nhưng anh chàng này đúng là Kakeba Hisashige rồi Cậu ở Shizuka đến năm nào? Chuyển tới Kyoto từ bao giờ thế? Cậu ta hỏi tôi. Cặp mắt chấp chấp đầy hoài niệm. Ừ, tôi chuyển tới Kyoto từ đầu tháng 7. Cậu ở gần đây à? Ừ. Có phải cậu ở ngay lục ánh trang không? Cậu biết chỗ đó. Ừ, tôi biết. K -k ba gật đầu. Tôi có người bạn ở gần lục ánh trang nên thỉnh thoảng đi qua chỗ đó. Đó là một tòa nhà kiểu Tây cổ xưa. Dù không hợp gu nhưng vẫn khiến tôi phải chú ý. Không chỉ trên khu đất đó còn có một kiến trúc Nhật Bản treo tấm biển đề hi ri Họ này đâu phải chỗ nào cũng thấy, nên tôi có chút ấn tượng. Thế thì lẽ nào? Tôi nhớ lại quảng đầu tháng 7, hồi mới dọn về. Hôm đó mẹ tôi quay lại nhà chính trước. Tôi lưỡng thưởng ra ban công tầng 2 nhà trọ và bắt gặp một người mặc đồ sắm màu. Đứng lên nhìn tòa nhà Có lẽ cái bóng đen ấy là Kakeba cũng nên Bởi vậy lúc nãy tôi mới thấy cậu ta quen quen Cậu đang ở đâu? Tôi hỏi Tôi ở khu Sugakun, Kakeba đáp Khu vực đó ở phía bắc Chủ quán này là đàn anh của tôi hồi đại học Nên tôi hay qua đây chơi Nhưng thường đến muộn lắm Kakeba là bạn tôi quen từ hồi tiểu học Có thể nói là bạn từ thời chơi bi đánh đáo Chúng tôi học cùng trường cấp 2 Rồi cấp 3 ở Shizuka Nhưng khi lên cấp 3 Và học cùng một lớp Thì chúng tôi mới thân nhau Mùa đông lớp 11 KK3 bóng chuyển trường Tôi nhớ hình như cậu ta chuyển đến vùng canh sai Bây giờ tôi làm trợ giảng cho khoa văn đại học ca Thực chất là chân sai vặt Còn cậu làm gì? Nghe hỏi tôi lúng túng không biết nói sao Ờ tôi không có đi làm Vẽ vời vài bức tranh để lấy tiền thôi Thế à K kê ba không mấy ngạc nhiên Chắc lúc trước còn học đại học mỹ thuật Từ nhỏ cậu đã rất mê hội họa rồi Tôi còn nhớ rõ Tranh của cậu đều rất gì lạ ờ, Thế cậu lấy vợ chưa Chưa tôi vẫn ở cùng má Trời Bà không dục cậu lấy vợ à Không tôi chậm chậm lắc đầu Rồi nói tiếp Còn cậu thì sao K kê ba hỏi lại Tội á Cậu ta dũi lưng như mèo Rồi nhúng vai Tạm thời vẫn tôn sùng chủ nghĩa độc thân Chỉ hiệm gần đây Tôi rất hay bị người nhà khích bác Sau khi tốt nghiệp trung học Tôi học Đại học Mỹ thuật Ở Tokyo Sống 4 năm trong ký trúc xá Tốt nghiệp rồi tôi lại trở về quê nhà Shizuka Và liên tục vẽ tranh cho đến nay Mà không có ý định kiếm tiền gì Vợ chồng Ikkyo Tức cha mẹ nuôi của tôi cũng hiếm khi chỉ trích và nhắc nhở đứa con trai này. Tôi ốm yếu từ nhỏ, tính cách thì khép kính, nên giao du cực kỳ kém, nhưng ba má đều thông cảm cho tôi. Huống chi, tôi lại biết rõ một việc, là nhà Ikkyo nhận được một khoản tiền kha khá từ cha đẻ của tôi, gọi là tiền nuôi dưỡng. Tôi nghĩ nếu không có khoản tiền này, chắc hoàn cảnh sống của tôi đã khác. Sau khi bà nuôi tôi mất, Thể chất tôi vẫn yếu như trước, thường xuyên ốm đau khiến má lo lắng rất nhiều. Cứ thể tôi sống rù rù ngót 20 năm trong ngôi nhà xây trên đồi cao, trồng xuống biển. Ngoài một số bạn hồi đại học thì thoảng đến chơi, thì tôi gần như không gặp bất cứ ai khác. Những tháng ngày buồn tẻ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng như mặt nước ao tù. Đó là cuộc sống cách biệt với tình yêu, hùng nhân. Chuyện chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng tôi cũng không vì thế mà tự ti Má chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này Tôi cũng cảm thấy Có lẽ cứ thế này mãi cũng nên Dường như muốn lấp đầy Mười mấy năm không gặp nhau Các kề bà hỏi hang rất nhiều điều Ví dụ như tôi thường vẽ cái gì Đã mở triển lãm cá nhân chưa Tại sao tôi lại chuyển đến Kyoto Tôi cũng mở lòng Mà kể lại hết À cậu được thừa kế gia sản khổng lồ như thế Thì phải nập thế Chắc phiền hạ lắm hả tôi khẽ gãy tàn thuốc và chiếc gạch tàn đã đầy đầu mẫu, thừa nhận. Đúng thế, hình như phải giải quyết không ít về đất đai. Hình như, Ơ, thế chúng ta đang nói chuyện về người khác à? Tôi nằm viện lâu quá nên phó thác mọi việc cho má giải quyết. Kể cả chuyển chỗ ở cũng là do bà quyết định. Hiện nay bác làm cơ quan nào? Má có đi làm, nhưng là hồi trước cơ. Từ khi chuyển về Kyoto nghĩ rồi. Này lò cõi sóc của Nhật kiểu Tây và các mảnh đất chưa xử lý xong. Giờ cậu khỏe lại rồi chứ? Ừ. cũng tạm ổn. Ngày trước cậu rất hay nghĩ học. Kakiba lim mắt, ngón cái gõ lạch cạch trên bàn, khẽ ngước nhìn những con người màu nâu. Không, đúng hơn là màu nâu ánh đỏ của cậu ta. Tôi bóng thấy lạnh gáy. Gió, một cảm giác kỳ quái Cứ như có một luồng điện rất yếu chạy từ gáy lên tới đỉnh đầu. Tê, tê bầu trời đỏ như máu. Sau một khoảng bối rối, tôi chỉ kịp kêu lên. Gì vậy? Đó là gì? Cảnh vật trước mắt từ từ trao qua trao lại, rồi các đường nét đột ngột nhòe mờ. Những khóm hoa nở tung, đùng đưa theo gió. Hai cái bóng màu đen. Anh, Riu, cậu Hi Riu. Tiếng cà kê ba gọi khiến tôi bừng tỉnh. Cậu sao thế? Sao cứ đỡ ra thế? tan thuốc rơi kìa. Ờ xin lỗi. Tôi vừa phủi tan thuốc trắng rơi từ đầu gối. Tôi vừa lắc đầu thật mạnh. Cậu có sao không? Sắc mặt cậu không có ổn lắm. Không, tôi không sao cả. Thật thế chứ? Ừ. Vậy thì tốt. Trời, đã muộn thế này rồi sao? Cà kê ba nhìn đồng hồ treo tường. Cầm bao thuốc lá 2 play trên bàn Cất vào túi rồi từ từ đứng dậy Tôi còn có việc phải đi Nên tạm xin phép nhé Ừ đúng rồi đây là danh thiếp của tôi Cậu ta mở ví Lấy tấm danh thiếp màu ngà đưa cho tôi Cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được Từ chiều tà là hầu như tôi đều Ở phòng nghiên cứu Hôm nào tiện thì cho tôi đến chơi nhà cậu một lần Được chứ Tôi cũng đứng lên theo cậu ta Không vấn đề gì Tôi là triệu phú thời gian mà Đêm khuya Gã ở đó Vẫn trong căn phòng ấy Vẫn sự yên tĩnh ấy Thời cơ đến rồi Gã vừa nghỉ vừa nhết mép Rồi cười lớn Gã biết rõ nơi ở của người đàn ông đó Hiểu ri du Sội so chi Nhưng kẻ kia lại không biết bản thân đã bị gã nhắm vào. Không cần phải xúc ruột, không được hành động vội vàng. Việc trước tiên cần làm là... Gã lại cười, tiếng cười khe khẽ sâu trong cổ họng. 2. Bốn ngày sau cuộc gặp gỡ với Kakeba, ngày 24 tháng 9, các tờ báo buổi sáng lại đăng tin một vụ giết hại trẻ em nữa ở thành phố Kyoto. Hiện trường vụ án vẫn ở quận saki Trong ngôi chùa có tên là Pháp Nhiên, cách chùa ngân các không xa về phía nam. Chiều ngày 23, những người đến tháp hương tình cờ phát hiện sát của một cậu bé bị ném trong bụi cỏ. Nạn nhân tên Masumi Ikeda, 6 tuổi, là con gái thứ hai của đôi vợ chồng giáo viên trường cấp 3 gần đó. Được biết, sẵn tối ngày 22, hai vợ chồng Ikeda... Đi tìm con suốt một lúc Nhưng không thấy Bàn báo cảnh sát Thủ phạm giết người y như cũ Bóp cổ cho đến chết Vích hẳn để lại trên cổ cháu bé Masumi Rất giống với vụ giết bé trai tháng trước Hiện trường hai vụ án lại rất gần nhau Nên cảnh sát cho rằng Nhiều khả năng đây là một giết người hàng loạt Do cùng một hung thủ gây ra Nên họ sẽ tiến hành điều tra theo hướng này 3 tôi lại ngủ thì bỗng toàn tỉnh giấc lại nữa sao đúng là cảm giác đó cảm giác đó là tiếng động phải không nhỉ nhưng lại không hẳn là tiếng động mà chỉ là sự chuyển động khẽ khàng của dòng không khí đưa bóng tối mịt mùng lưu chuyển khắp căn nhà mà cũng có khi chẳng có sự chuyển động nào cả chỉ mình tôi trong đêm tối một tuần trở lại đây hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9 phải không nhỉ Tôi đã mấy lần cảm nhận được nó. Cảm nhận được một sự tồn tại của một vật hoặc một người rất mơ hồ, khó diễn tả, sinh ra từ trong chính ngôi nhà này. Bây giờ cũng thế, tôi từng nghĩ là do mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng thực tế đã mấy lần, tôi tự nhắc nhở bản thân như vậy và lờ đi cảm giác này. Nhưng tình trạng đó cứ tái diễn khiến tôi không thể không công nhận sự tồn tại của nó. Chỉ là tưởng tượng thôi ư? Không, không phải thế. Tôi ngồi dậy, với lấy bao thuốc lá đặt bình gối. Tôi chậm thuốc, ngọn lửa nhỏ xíu xua đi phần nào bóng tối đen đặt trong phòng. Phòng ngủ rộng chừng 6 chiếu, kiểu nhật, cách tiền sảnh hai phòng. Tôi không bật đèn, cứ lặng lẽ hút thuốc trong bóng tối. Vừa hút, vừa tập trung lắng nghe. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cung trùng vào mùa thu. Nít non vọng qua cửa kính Chứ không có âm thanh gì khác Phòng ngủ của má là gian trong cùng Từ bên trái tiền sánh đi vào Cách phòng tôi khá xa Liệu có phải bà vẫn còn thức Đứng dậy đi lại Và tạo ra âm thanh hay thứ gì đó Khiến tôi có cảm giác kia không nhỉ Tôi cầm đồng hồ đeo tay lên Cố nhìn giờ Chưa đến 3 giờ sáng Dù sinh hoạt của tôi Không bị ràng buộc về mặt thời gian Nhưng sau 12 giờ đêm Tôi vẫn trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi Má thì thường đi ngủ sớm hơn Đêm nay cũng vậy Thời điểm nhận ra âm thanh dị thường kia Rồi thức giấc Vẫn hệt như mỗi lần Cũng nên cảm ơn nó Vì tôi đã quen thức giấc lúc 8 giờ Nhưng hiện tượng lạ này Mà có ngày tôi ngủ đến lường 10 giờ Khi tôi dậy để xem đó là gì Thì đột nhiên biết mất Mấy lần trước cũng vậy Tôi bèn ngồi yên Lắng tay cảm nhận cái thứ đang ẩn nấu Trong màn đêm kia Chẳng bao lâu sau Không rõ từ đâu vọng lại tiếng lạch cạch rất khẽ Đúng, đúng thế thật Tôi hít thở sâu Tập trung tinh thần lắng nghe Lạch cạch, lạch cạch Lại nổi lên rồi Tôi đang ngồi quay lưng ra hiên Bên trái là hành lang Thông đến khu nhà kiểu Tây Âm thanh này từ phía đó vọng đến Tôi đứng lên quyết định phải đi xem sao tôi khẽ mở cửa rồi nhẹ nhàng bước ra hành lang tối đen như mực tay trái áp tường tôi khẽ dò dẫn từng bước để không gây ra tiếng động từ từ tiến về phía trước sau hai lần rẽ tôi tiến vào hành lang dẫn sang lục ảnh trang có thể thấy ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào cửa sổ hành lang không một bóng người thế thì tiếng động lúc nãy Lạch cạch, lại là âm thanh đó Từ chỗ sâu nhất của hành lang vọng đến Bên phải hành lang Có hai dàn chứa đồ Ngăn cách chúng với hành lang Chỉ là một cánh cửa kéo Lúc này, cánh cửa đang đóng chặt Tôi chậm chặt bước lên Trong bóng tối mờ mờ Tới trước cánh cửa kéo Ở cuối hành lang Tôi nín thở và đưa tay lên Lúc kéo cửa ra Tôi nghe thấy một tiếng kẹt Cánh cửa cuối hành lang ngăn cách giữa nhà chính và nhà trọ đang khép hờ. Được cái bên kia, tức hành lang bên khu nhà trọ có ánh đèn hát lại. Ở bậc thềm, phía trong cửa, một bóng người đang chống hai tay xuống sàn. Đường quay về phía ánh đèn. Cũng như tôi, người đó hết sức kinh ngạc. Ờ, chào, xin chào. Đang ngược sáng nên tôi không nhận ra khuôn mặt ngẩn lên của người đang bò lợn cầm kia. Là... Xin lỗi Tôi vừa mở miệng Thì người đó đã xin lỗi bằng chất giọng the thế và đứng lên Tôi trở trên tượng hành lang Tìm công tắc rồi bật đèn Đó là một thanh niên mặc quần áo thể thao màu bé Kuratani mặc cậu tổ Nghiên cứu sinh hiện đang thuê gian 1C của lục ảnh trang Khuya thế này sao cậu ở đây? Xin lỗi Kuratani Phúc người tầm thuốc Vai rộng hơn vai tôi nhiều Dù cậu ta luôn giam mình trong phòng nghiên cứu Nhưng thân thể vẫn rất cường tráng Cô Ratani Vừa vò vò mái tóc mềm mại Màu nâu vừa cúi đầu ngừng nghĩu nói Xin lỗi Cô Chirô chạy mất rồi Cô Chirô À là tên con chuột hamster Chuột hamster Tôi lại ngạc nhiên hỏi Tôi lấy nó từ phòng thí nghiệm đem về núi Nó vừa chạy mất cậu, cậu đang tìm nó à Vâng, để xin phép nuôi nó Tôi có hỏi chủ nhà tức là má anh rồi Nói mới nhớ Hình như má đã nhắc qua Nhưng sao cậu lại mở cửa bên đó ra Câu hỏi này khiến cô Ratani lúng túng vò tóc Cánh cửa này vốn mở sẵn từ đầu Cho nên tôi nghĩ có thể nó đã trốn qua đây Quả là khóa cửa đã hỏng từ trước khi tôi chuyển về Vợ bác Mizuziri Nói cái khóa này không dùng được vài từ Vợ bác Mizuziri nói Cái khóa này không dùng được từ vài năm nay rồi Nhưng vẫn phải bỏ đó Có thể tại cha cho rằng Không cần thiết phải sửa Tôi từng nhắc má nên sửa cho yên tâm Bà nói để sau Nhưng rồi cũng không ngó ngàng đến nữa Dù sao Đêm hôm khưa khoác Cũng không nên gây ra tiếng động Tự nghiệm khác nhắc nhở Kura Tani cuối đầu Lịch sự đáp Đã làm anh thức giấc tôi rất xin lỗi Cậu ta vừa bố rối đáp, vừa rón rén lùi về cánh cửa phía bên kia. Còn con chuột hamster chạy mất thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ rồi khép cửa lại. 4. Cậu nhà văn khó tính luôn than phiền về môi trường phòng ốc. Ông dạ mù hành nghề massage đi ngang nói mấy lời, tiện bối về vận số ngày hôm đó. Cậu nghiên cứu sinh nửa đêm đi tìm con chuột hamster. Toàn là những vị khách thuê kỳ quái. Tôi vừa nghĩ vừa ngoặt trở về. Tiếng động và cảm giác không bình thường khiến tôi phải trọng trọc suốt đêm. Rốt cuộc lại chẳng là gì cả. Những âm thanh mà tôi nghe thấy mấy lần trước cũng chỉ như đêm nay. Là do một khách thuê đi lại, thế thôi. Tôi thở vào nhưng lại thấy hơi chán nản, không rõ là tại sao. Tóm lại, cánh cửa đó nên sửa cho nhanh. Tôi sẽ kể với má về chuyện này và nhắc bà lập tức gọi người đến chữa khóa. Sắp trở vào phòng ngủ thì bóng cảm thấy bất an. Tôi bèn quyết định sang bên gian nhà kho đã được biến thành sướng vẽ kia. Cuối lối đi, cái bóng sam xám của hình nhân đang chờ đón tôi. Tôi không còn ngạc nhiên vì hình thù quái gì của nó nữa nhưng vẫn không thể gạt bỏ cái cảm giác khó chịu với những cô gái này. Không tính số sướng vẻ Thì trong nhà có cả thảy 6 ma nơ canh, bày rãi khắp ở nhà chính và lục ảnh trang. Mỗi bên ba cô đều khiếm khuyết một bộ phận nào đấy. Cô nạn đối diện tôi, không có đầu. Cô đặt ngoài tiền sảnh, thiếu tay phải. Ở hàng hiên chạy qua phòng ngủ của má là một cô thiếu chân trái. Thần dưới dùng gá gỗ làm khung xương để gắn hông vào chân phải. Bên lục ảnh trang, tầng 2 có hai cô. Dỗ ngoặt hành lang là một cô thiếu chân trái. Hành lang phía trong là một cô thiếu chân trái. tầng trệt có một cô thiếu thân trên. Cũng dùng giá gỗ làm cung xương để gắn đầu vào hai cánh tay vào. Đọc tài liệu của cha để trên giá sách. Tôi mới biết các man nữ cành đều được lắp ráp bởi 5 bộ phận. Có thể tháo rời gồm đầu, thân trên, thân dưới, tay phải và tay trái. Kể từ hông trở xuống, bao gồm hai chân. Gọi là thân dưới, một trong hai chân có thể tháo ra Phải thiết kế như thế để tiện mặc quần cho các cô Vì vậy, nếu tính cả bộ chân tháo rời được Thì canh bao gồm 6 bộ phận 6 hình nhân đều khuyết một bộ phận nào đó Và nếu không kể cô không đầu Thì năm cô còn lại đều không có mặt Theo suy đáng từ trước Các cô nàng do cha tôi chế tác đều là hi ri cô phục sinh. Nhưng dù thế thì, tại sao cha lại cố ý đặt đám hình nhân không hoàn chỉnh ở các nơi khác trong nhà và con lại dặn là không được đụng đến chúng? Thế là tại sao? Có lẽ người cha đã tự sát của tôi bị ám ảnh bơ một ý nghĩ hảo huyền nào đó. Sự cô độc khi về già, niềm nhớ nhung người vợ đã mất Thế rồi như hàng xóm vẫn bàn tán Và tôi đã hóa điên Thôi đừng nghĩ nữa Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện này Không thiết nghĩ nữa Tôi đẩy cửa xưởng vẽ Bật đèn Nhìn khắp lượt Sau khi tập trung toàn bộ đám hình nhân trong phòng lại Tôi xếp gọn chúng sang góc bên phải Rồi phủ vải trắng lên Dù sao Tôi cũng không thích chúng đứng rải rác khắp phòng như vậy Sửa gian nhà rộng rãi để giá vẽ và chiếc ghế mặt tròn. Trên giá vẽ là bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành. hoa cụ đặt trong ngăn tủ mây, khá lộn xộn. Trong cùng là chiếc bàn gỗ to rộng, một cái ghế có tay vịnh, một giá sách cao lấp cửa kính và bộ dàn nghe nhạc. Bên trái góc còn có một chiếc ghế bập bên ngồi đọc sách. Cái, tôi suýt nửa hét lên nhưng đã kịp nuốt lại vì nhìn thấy một thứ không nên đặt ở đó là một hình nhân lẽ ra nó phải đứng trong góc kia thế mà sao lúc này lại ngồi trên chiếc ghế bập bên sao thấy được tôi lén nhìn phần đầu gáy và vai nhô lên ở lưng ghế đúng là làn da trắng nhật của Manekang tôi run rảy nhìn quanh rồi từ từ bước vòng ra phía trước ghế đó là một hình nhân không có hai cánh tay Phần liên kết thân trên và thân dưới đã bị tháo ra. Chồng lên nhau thành hình công cọc. Nên nó mới ngồi được như vậy. Và... Cái gì thế này? Tôi suýt gào lên. Toàn thân nó dính máu. Nửa người trên không có mặt. Từ cổ hỏng xuống đến bộ ngực lồi ra. Đều bị bôi nhẹ nhẹt. Thứ thuốc màu đỏ thẳm như máu. Gã cười. Tiếng cười càng lúc càng sâu. Khùng khục trong cổ hỏng. Hè. <cười> Hãy sợ hãi đi, gã nhết khóe miệng lên Rung một sợ cực độ đi Không được phép vội vàng Trước tiên phải làm sao cho hoảng sợ bất an Rồi từng bước dồn đến chân tượng không lối thoát Sau đó Sau đó thì Dương 4 Tháng 10 Một Tôi do dự rất lâu Không biết có nên nói với má về hình nhân máu trong sưởng vẽ không Cuối cùng tôi quyết định im lặng Không muốn má phải lo lắng cho mình, vì chúng tôi chuyển đến đây đã gần 3 tháng. Chắc hẳn má thấy rất cô đơn, phải xa rời quê hương để đến đây ở với tôi, dù nhờ tài sản mà cha ruột tôi để lại. Trước mắt không cần lo lắng gì về vấn đề sinh hoạt, nhưng ở thành phố này, bà lại chẳng có lấy một người quen thân. Gần đây, má lại chơi Samisen, loại đàn 3 dây, hợp đàn hình tứ giác, cũng đã quen với cuộc sống mới ở đây nhưng bà vẫn không có bạn bè. Má nói đã thử giao tiếp với hàng xóm, nhưng thấy ai cũng nhiều thành kiến về gia đình mình. Vì cha con là một người kỳ lạ và cách ông ấy ra đi nữa, khó tránh khỏi. Má thường than phiền như vậy. tại hơn nữa, khi còn sống, cha thường bị gọi là lão điên ở nhân hình quán. Sau khi lão điên tự sát, đứa con trai duy nhất độc thân bấy lâu nay bỗng chuyển về đây. Cùng người mẹ không hiểu tại sao lại khác họ của nó Đứa con trai đã ngoài 30 Mà vẫn không vợ không con Không nghề nghiệp Từ ngày này sang ngày khác Chỉ ngồi xuông ở nhà Đây quả là đề tài đáng để bàn tán Khắp phố phường và ngõ ngách Cũng vì thế mà tôi không nở kể cho má biết Về chuyện kỳ quái kia Má không phải là người mạnh mẽ Trái lại tôi còn thấy bà rất yếu đuối nữa Bà cô tôi như kiếp sau của đứa con đẻ đã mất Nên hết lòng yêu thương chăm sóc không phải ấy bởi bà cứng cỏi mà chẳng qua là cách bà tìm chỗ dựa tinh thần để sống nốt quãng đời còn lại mà thôi 10 năm trước khi ba chu chi qua đời bà cứ âm chặt thi thể ông mà kêu khóc mãi sau đó bà nắm chặt tay tôi chăm chúng nhìn tôi và nói bay sau vẫn còn còn ở đó sợ chị không sao vẫn còn cònsôi chi Má có làn da mịn màng Giọng nói trông trẻo Không ai nghĩ bà đã 54 tuổi Khi tôi nằm viện Má túc trực ân cần Khuôn mặt luôn có nét cười tươi sáng Như tiếp thêm sức mạnh cho tôi Kể từ khi chuyển đến đây Điều đó vẫn không thay đổi Nhưng tôi biết Thỉnh thoảng bà lại thất thần Trong thoáng chốc Ánh mắt bà lại trở nên trống rỗng Bà đang già đi Bà lại đang u út Dù là họa sĩ, nhưng tôi chưa từng giới thiệu những tác phẩm của mình ra công chúng. Không chi, thể chất tôi lại kém, hay ốm đau, nên không có ý định lấy vợ. Đương nhiên không có cách gì để má được tận hưởng cái khung cảnh tam đại đồng đường. Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể làm cho má là không để bà phải quá vất vả. Vì thế tôi quyết định không hề hé răng về chuyện ma nơi canh kia. Tôi chỉ nhờ bà nhanh chóng chữa cái ổ khóa ngăn giữa nhà chính và lục ảnh trang mà thôi. Lúc đó tôi có kể với bà chuyện Kuratani Makoto đi tìm con chuột hamster. Con bị giật mình chứ gì? Má nói, nói nụ cười hồn nhiên. Cho dù là thế, tôi vẫn nghĩ ngợi. Rốt cuộc là ai đã bày ra cái trò đùa kia? Về lý mà nói, thì nhiều khả năng là khách thuê trò ở lục ảnh trang. Trong đó đáng ngờ nhất là anh chàng Kuratani. Con chuột biến mất, biết đâu cũng chỉ là lý do biện bạch tạm thời. Những người khác thì sao? Đương nhiên, còn có thể là Tatsuchi Yukihito, ông mụ Kizugawa thì ít có khả năng hơn. Nhưng vợ chồng bác quản lý, Mizuziri, cũng đáng ngờ. Có điều, dù thủ phạm thực sự là ai, thì hắn làm chuyện đó để làm gì? Lén vào nhà kho đặt mannequin lên ghế Rồi bôi màu đỏ như máu lên Giấu là đùa Thì vẫn thật là quá đáng Nhưng chẳng thể gặp từng người để hỏi thẳng Và cũng chưa nghiêm trọng đến mức Phải báo cảnh sát Rốt cuộc ai đã làm Và tại sao Tạm gác vấn đề sang một bên Trước mắt cứ khóa chặt dưỡng vẽ lại đã Tôi lập tức chạy ra ngoài tiệm Mua khóa treo loại tốt về Má thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Tôi chỉ giải thích là, cẩn thận cũng không thừa. 2. Hoa bị ngạn đã nở rực rỡ. Loại hoa có biệt hiệu mạng châu xa. Hoa của người chết, đang khoe sắc đỏ thẳm cả một gốc sân. Giống như hồi tháng 7 mới chuyển đến đây. Cả sân trước lẫn sân trong đều không được chăm sóc. Má chỉ thỉnh thoảng sửa sang qua loa vài cái cây gần tiền sánh và hiên Bà cũng từng nói nên mời thỏa làm vườn về chăm sóc Nhưng tôi bảo cứ để nguyên như vậy Có lẽ vì ngày trước Cha tôi đã mặc kệ chúng Phát triển thoải mái Nên tôi cảm thấy khoảng sân u ám như mảnh rừng hoang này Lại rất phù hợp với phong vị cổ xưa của ngôi nhà Tôi ngồi ở hành lang quay về hướng nam Bên ngoài phòng ngủ và bắt đầu hút thuốc Cứ thế ngồi thẩn thờ đến tận đầu giờ chiều. Dấu hiệu của mùa thu ngày càng rõ rệt. Cỏ dại rậm rạp cũng dần ú khô. Cạnh bờ tường mọc lộn xộn đủ loại cây xanh, quanh nằm như dễ gai, nhựa ruồi và thông. Nhưng giữa sân chỉ lẻ loi một cây hoa anh đào, cũng chính là nơi mà cha tôi treo cổ. Sang xuân, chắc hoa sẽ nở đẹp lắm. Phía bên kia cây hoa anh đào, Là những bụi hoa biển ngạn đỏ thắm Tương phản rõ rệt với gam màu xám xịt của cả khoảng sân Loại hoa này nở vào hạ tuần tháng trước Phải đến sau tháng 10 mới bắt đầu héo tàn Thân cành mướt xanh, vươn cao thẳng tấp Như được bàn tay tạo hóa rút từ trong lòng đất Trên cùng là bông hoa với những cánh nhỏ xíu xòe ra mọi hướng Chúng có biệt hiệu là hoa của người chết Bởi chúng hay mọc ở đồng hoang Và gần bãi tha ma cũng nên. Nghe nói một số dân địa phương còn gọi chúng là hoa tử nhân. Chắc là vì chúng chứa chất độc, acaloid. Sự kia, người ta đã từng dùng củ của chúng làm thức ăn dự phòng. Tôi nhìn những bông hoa đỏ thắm đang đung đưa theo làn gió thu hiệu hắt. Hơi thở bất thác cũng hòa cùng một nhịp. Bỗng nhiên, những bông hoa đỏ thắm tôi bỗng thấy lòng sao động một đôi màu đen hai sợi đen đen tôi vội nhắm nghiền mắt lại giống như giống như con mãng xà trong khoảnh khắc nơi khóe mắt vẫn còn vương lại dưới ảnh đỏ thắm dường như tôi đã trông thấy điều gì đó một khung cảnh trong quá khứ xa xăm 3. Kể từ khi tôi sửa khóa cửa đồng thời khóa sướng vẽ lại tình hình trở nên yên ổn Tôi vẫn thức giấc lúc nửa đêm Do cái cảm giác khó chịu Như có ai đó hoặc thứ gì đó Đang ở cùng với một mái nhà với mình Nhưng rồi tôi lại cho rằng Chỉ là tiếng động của người thuê nhà Vẫn đến từ đâu đó Bên lục ảnh trang mà thôi Chẳng đáng để phàn nàn đâu Khóa sửa rồi Tôi cũng yên tâm phần nào Dù có kẻ định bay ra trò đùa vô duyên Hay ác ý Hắn cũng không vào nổi cửa chính Nhưng, một tuần sau, xung quanh tôi xảy ra những sự kiện đáng ngờ. Về hình thức thì lại hơi khác lần trước. Thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10, vẫn như mọi khi, buổi chiều tôi rời nhà để đến quán lai mộng. Hôm ai hí má ra ngoài từ chiều, mỗi tuần ba lần, tức thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bà đi tập đàn Samisen. Tập xong bà nán lại uống trà với các bạn mới quen ở đó, đến khi tối mịt mới về đến nhà. Bà chẳng bao giờ quên khóa cửa chính. Từ khi xảy ra chuyện, nhân hình nhúm máu trong nhà kho, tôi trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Cửa chính ở tiền sảnh ban ngày, bốn dĩ không cần khóa, nay tôi luôn khóa lại. Khi ra ngoài tất nhiên phải khóa, nhưng kể cả khi ở nhà, tôi cũng đều khóa luôn. Tôi và má đều có chìa khóa cửa chính ở tiền sảnh. Chìa giữ phòng thì cất trong ngăn kéo, chỗ bồn rửa trong bếp. Nhân đây nói thêm, khóa sưởng vẻ có hai chìa đều là do tôi giữ cả. Trước khi ra khỏi cổng để đến quán Lai Mộng, tôi luôn ngó qua hồn thư. Do người đưa thư thường đến vào khoảng 3 rưỡi, 4 giờ chiều nên không cần với bạn với má. Và cũng là do tôi tự nhận lấy việc để ý thư tính này. Gọi là thư tính, chứ thực ra chủ yếu là biên lai like hoặc hóa đơn điện nước, phí bảo hiểm. Chẳng có mấy thứ thư gửi trực tiếp cho tôi. Mùa hè năm nay, bưu điện chuyển tới vài bức thư gửi theo địa chỉ cũ, thăm hỏi dịp nghỉ hè. Nhưng tôi không viết thư phúc đáp hoặc thông báo đã chuyển nhà về cảm thấy thật là phiền. Tôi thọ tay vào hồn thư gắn ở trụ cổng. Lần nào tôi cũng làm vậy cho nhanh. Bên trong chẳng có bù thiếp hay thư tính gì cả Tại tôi đột nhiên sợ thấy Thứ gì đó lành lạnh như kim loại Ôi Cần đầu nhói từ đầu ngón tay Khiến tôi bớt giác hét lên Và rút tay ra Cái gì thế Đầu ngón giữa bị xước Máu đỏ rỉ ra Tôi kinh ngạc nhìn vào bên trong Mảnh thủy tinh à Đúng, thủy tinh Mảnh thủy tinh tam giác dài khoảng 5cm Vứt trong hầm thư, rìa sắc của nó cứ đứt ngón tay của tôi. Tôi thẻ lưỡi lém vết thương, rồi đưa tay trái vào lấy mảnh thủy tinh ra. Tại sao lại ở đây? Thứ này vô tình lọt vào trong hầm thư ư. Không thể nào. Bình thường làm sao có chuyện như vậy được. Thế này thì tôi vừa ném mảnh thủy tinh vào bụi cây ở sân trước, vừa vô thức nhìn quanh. Ai đã làm trò này? là có ý phải không chẳng phải đó là cách giải thích duy nhất sao có kẻ đã cố tình thả mảnh thủy tinh vào hòm thư hắn đoán biết người nhà này sẽ cứ thế mà thọ tay vào để rồi bị thương lá cây xào xạc trong gió những thân cây trong vườn đã bắt đầu chìm vào bóng tối tôi cảm nhận được ác ý của một kẻ chưa rõ nhân dạng và điều đó khiến tâm trạng tôi bất ổn, nung nao 4. Ngày 12 tháng 10, ba hôm sau vụ mảnh thủy tinh, đang ăn cơm tối, má nói: "Gần đây xảy ra những chuyện quái lạ, chắc là trò trẻ con đùa nghịch." Nhưng mà, nghe thấy mấy từ trò đùa nghịch, tôi ngạc nhiên, dừng đũa ngẩng nhìn má. "Chuyện quá lạ gì ạ?" tôi hỏi, cũng tự nhận gia trọng mình rất là căng thẳng. Hình như má không để ý đến tâm trạng của tôi. Bà trả lời, Cũng chẳng có gì to tác, Nhưng sáng sớm hôm nay, Đã là lần thứ ba rồi. Là trò đùa thế nào ạ? Bên ngoài tiền sảnh có hòn đá. Hòn đá? Ừ, nó to bằng chừng này này. Má chạm hai ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, Tạo thành hình bầu dục. Một hòn đá khá là to, Nằm trơ khất ở đó đó. Ở chỗ nào có tiền sảnh vậy à Mở cửa ra là thấy ngay Nếu má nhớ không nhầm Thì lần đầu là thứ năm tuần trước Má không ngờ ở đó lại có hòn đá Sáng sớm đi ra lấy tờ báo Thì xích chẩm phải và ngã Chuyện không có gì to tác Nhưng sáng hôm kia Và sáng hôm nay đều lặp lại Chỉ thế thôi à Ừ, chỉ thế thôi Má rót nước sôi và ấm trà và nói Thế có lạ không Nó đâu có thể tự lăn đến Dường như có ai đó đặt vào Cho nên Má mới nghĩ là trò đùa của trẻ con Lại xảy ra vào sáng sớm tinh mơ Chắc là đám học sinh tiểu học đường nghịch Trước khi đến trường nhỉ Mà nhà nào nuôi mèo Mới phải chú ý cẩn thận chuyện lon hay bình rỗng Đặt trước cửa Nhưng nhà ta lại không có nuôi mèo Lon rỗng và mèo thì liên quan gì đến nhau ạ Thì nghe nói Dùng nó để bắt mèo Bắt mèo Ừ, hình như là ban ngày Kẻ trộm sẽ đi thám thính Thấy nhà nào nuôi mèo con Thì hay dùng chúng đặt lon trước cửa để đánh dấu Đêm tối sẽ thò đến và bắt mèo Chúng dùng da mèo để làm mặt đàn Samisen à Đại khái là thế Tạm bỏ qua chuyện bắt mèo Nhưng phía trước tiền sảnh xuất hiện hòn đá Thì đúng là kỳ quái Tôi không sao giải thích nổi Có đúng như má nói Là trò nghịch ngợm của mấy đứa nhỏ quanh đây hay là nó không giống chuyện thả mảnh thủy tinh vào hồn thư hôm trước đặt hòn đá ở cửa không gây hại cho chúng tôi cùng lắm là vô tình đẫm vào suýt ngã như má thôi hai trò đùa này dù cùng có ác ý thì tính chất vẫn khác nhau nhưng hòn đá trơ trọi đặt ở đó tôi cứ cảm thấy có nguyên nhân gì ẩn đấu phía sau là gì nhỉ xôi chi Má thấy tôi ngừng ăn và im lặng bèn lo lắng hỏi Con làm sao vậy? Ờ không sao đâu ạ Gần đây con có vẻ không vui Thế sao? Nếu không có vấn đề gì thì tốt Con ăn thêm bát nữa chứ Ờ dạ thôi, con đủ rồi Tôi đặt đầu đũa xuống Má hơi lo lắng Liếc nhìn khuôn mặt tôi Lát sau, bà vừa rót trà cho tôi Vừa sợi lợi nói À, Sochi này, má nghĩ hay là mời khách thuê về đến cùng ăn với chúng ta một bữa nhỉ? Dạ, dạ. Mấy hôm trước, má trò chuyện với Kuratani. Cậu ta nói sống độc thân ăn cơm một mình rất là buồn tẻ. Toàn là ra ngoài ăn. Cho nên má mới nghĩ sẽ mời Tatsuchi và có thể các ông bà Kizugawa nữa. Má nấu một nồi lẩu mời họ cùng ăn. Họ đều sống độc thân mà. Chắc sẽ thích lắm. Cho nên má mới nghĩ rằng sẽ mời Tatsuchi và có thể cả ông Tizugawa nữa. Má nấu một nồi lẩu để mời họ cùng ăn. Họ đều sống độc thân cả mà. Chắc họ sẽ thích lắm. Tại sao? Tôi câu mày. Nhưng khi nhận ra tâm ý sâu xa của má, tôi không định phản đối nữa. Thỉnh thoảng tiếp xúc với nhiều người cũng tốt mà, phải không? Thực ra má làm không phải vì nghĩ cho họ mà nghĩ cho tôi. Vì đứa con mắc chứng cô độc là tôi. Không phải, mà có lẽ cũng vì chính mình nữa. Má định làm gì thì cứ làm, má. Tôi trả lời. Má đã muốn làm như thế, thì tôi cũng không có ý kiến gì khác. huống chi? Kể ra cũng đúng. Chúng tôi hiện nay cũng đang muốn tìm cơ hội để trò chuyện với họ. Tuy không rõ là mấy trò đùa như mảnh thủy tinh hay hòn đá đặt trước cửa, có phải đều do một người bày ra hay không? Nhưng ít nhất, bộ ma trong sưởng có thể là bởi một người trong bọn họ. Nếu ngoại trừ ông mù Kizugawa, thì thủ phạm có thể là Kuratani hoặc Tosuchi. Mọi ngày, gần như tôi không dáp mặt họ. Thế thì lần này sẽ là dịp rất tốt để thăm họ. Được, má sẽ hỏi họ xem hôm nào thì tiện nhất. Má tươi cười nói, năm Mỗi khi tâm trạng nhẹ nhõm, tôi thường đi hơi xa một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn dạo bước trên con đường triết học, yêu thích chạy từ chùa Ngân Giác tới chùa Pháp Nhiên, vào ngày trong tuần hay những khoảng thời gian ít khách tham quan. Tháng trước, xác một bé gái được phát hiện ở gần đoạn đường này. Tôi không ghét chùa Chiền, Miếu Mạo, nên thỉnh thoảng cũng đến chùa Nam Thiện hay Miếu Hạ Áp. Có chỗ ở gần... Nhưng nhiều nơi khá xa Nên tôi thường đi xe đạp Xong, lần này xe đạp lại hỏng phanh Sự việc xảy ra vào chiều thứ 6 Ngày 16 tháng 10 Đạp xe ra khỏi nhà được một lúc Tôi liền nhận ra có vấn đề Tôi bóp mấy lần Mà phanh cả hai bánh đều không ăn Lúc này lại đang xuống dốc Xe lao đi với tốc độ khá nhanh Tôi vội thả hai chân xuống Và hãm phanh lại nhưng xe không thể dừng ngay. Phía trước có mấy đứa nhỏ vừa tan học về, lại dàn hàng trên đường. Chúng kinh ngạc dừng lại nhìn tôi. Bộ dạng tôi lúc đó chắc phải bối rối lắm. Thần kinh vận động của tôi vốn dĩ chậm chạp, lại vội tránh đám học trò, nên mất thăng bằng và ngã cền ra. Lũ trẻ kêu ồ lên rồi cười như nắc nẻ. Một người lớn đi xe đạp bé tèo bị ngã nhào. Có lẽ rất là buồn cười Đầu gối, vai Khủy tay bên trái đập mạnh xuống mặt đường Trong một chốc Tôi nghẹn thở và nằm bất động Chú ơi, chú có sao không? Một đứa bé không nở bàn quang đứng nhìn bèn chạy lại hỏi thăm Có cần gọi xe cứu thương không ạ? Tôi trấn tỉnh Im lặng và lắc đầu Dựng xe lên Cảm thấy cực kỳ khốn khổ Không đứa trẻ nào bị thương Chúng vừa hò hét Vừa tiếp tục bước đi Tôi đi phía sau chúng Dắt chiếc xe đạp bị công ghi dông Quay về nhà Khuấy tay áo sơ mi rách toạt và rớm máu Quần thì vẫn lành lặng Nhưng đầu gối cũng đầu điến Tôi về đến nhà Chưa vội sát trùng vết thương Thì tôi lập tức xem phanh xe Và phát hiện ra một vấn đề Hai sợi dây phanh Đều bị đứt 6. Tối thứ ba, ngày 20 tháng 10, má mời các khách trọ ở lục ánh trang sang nhà chính rồi vây quanh lò cùng nhau ăn món lẩu. Chẳng riêng Kuratani, ngay từ Suzuki cũng ngạc nhiên khi nhận lời mời dùng bữa. "Ờ, cảm ơn bà có nhà ý." Chỉ khi hìm... nghe nói ông Kizugawa đã khéo léo từ chối lời mời của má, vá nói Hẳn ông ta ngại vì phải ngồi cùng mấy người ít tuổi, nhiều hơn là ngại vì khuyết tật. Nhân dịp này, má cũng mời cả vợ chồng bác Mizuziri. Nhưng bác trai chi đang bị cảm nằm liệt dường, nên họ không tới được. Xong bác Kine rất nhiệt tình vẫn giúp má mua sắm, chuẩn bị nguyên liệu. Cuối cùng, cả thầy chỉ có bốn người ngồi với nhau. Dù sao thì vẫn sôi nổi vui vẻ hơn hẳn mỗi ngày. Thoạt đầu tiên, Kuratani và Totsuchi còn rón rén giữ kẻ Nhưng có chút hơi men Thì cả hai đều nói như bắn súng Và thể hiện cá tính của bản thân Hầu như chỉ có má đối thoại với hai anh chàng Còn tôi sắm vai tính giả chầm chú lắng nghe Cho nên theo cháu, làm nghiên cứu sinh thật không là dễ gì Các giáo sư thổn thì nhiều Nhưng đâu thể bảo vào mặt họ rằng Họ là đồ ngốc được Gò má Kuratani Ứng hồng như thiếu niên Luôn miệng cầu nhầu Không quá khó chịu Nhưng chỉ mai kia thôi Cậu cũng sẽ vinh dự trở thành giáo sư đại học ca phải không Má nói Kuratani gái đầu đáp Dạ chưa rõ Phải đợi đến Tết năm sau bác ạ vả lại bên trên cháu Còn không ít tiến sĩ tốt nghiệp trước Thoạt đầu cha mẹ cháu ở quê rất mừng Khi cháu thi đổ Và được học tiếp nghiên cứu sinh Nhưng giờ ông bà đã hiểu rõ bao nhiêu nỗi niệm trong đó và có lẽ đang mong cháu kiếm được việc làm cho xong. Đổi lại cậu sẽ có bằng cấp. Tội sư G nói. Nhờ hơi men mà khuôn mặt xanh xa của cậu ta cũng ứng đỏ. Tôi cảm thấy cái giọng nói có ít nhiều chăm chích. Cậu ta liếm môi, nhèo mắt ca cẩm. Ít ra thì cũng tương đương với tiến sĩ của mấy trường đại học công lập thời kỳ trước. Nhưng về lâu dài thì cậu có tương lai tươi sáng Chẳng giống với tôi Thôi tôi xin anh Mới ngoài 20 tuổi anh đã xuất hiện trên văn đàn Nhận giải thưởng nhà văn trẻ Tại ba hết cỡ rồi còn gì Tôi cũng rất muốn làm nhà văn Nhưng đâu có nổi bản lĩnh như anh Su Tosuchi hướng một tiếng Tự chế nhạo mình Dù đặt được chân lên văn đàn Nhưng không biết nổi sách bán chạy Thì vẫn đối bụng mà thôi Gần đây tôi chỉ nói thêm là sách bán chạy cũng thật mơ hồ Tác phẩm đặc sắc chưa chắc đã bán chạy đâu á Tôi đây chính là ví dụ điển hình Đó ràng là Tatsuchi vẫn đang nghĩ vậy Dù sao tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh Vật tùy cậu ban đêm anh có biết không? Bất kể lúc nào Vì tôi vẫn đang phải đi làm À cậu chơi guitar khiến tôi nhức đầu đấy Dù đã đổi phòng Tình hình có khá hơn Nhưng cái lũ trẻ xung quanh lại đùa nghịch hụt ào muốn chết Thế thì có lẽ tôi gãy Samisen cũng làm phiền cậu Má nói Tosuchi gượng gạo nó Đồ có, không, không bác ạ à. à, Kuratani Má bỏng nhìn sang chàng nghiên cứu Con chuột hamster hôm nọ trốn mất Cậu đã tìm được chưa? À, chuyện, chuyện đó Cậu ta ngượng nghịu nhìn sang tôi à, Đêm hôm đó rất xin lỗi anh Không có gì đâu Cậu đừng bận tâm. Vẫn chưa tìm thấy à? Dạ vâng. Nhóc con cũng nhanh nhẹn và lấu cá lắm. Thế thì có lẽ nó lẫn ở đâu đó trong nhà rồi. Có vẻ má không ghét con chuột hamster. Mà kia con chuột hamster kết duyên với chuột nhà, đẻ ra một đàn chuột con, chạy đi chạy lại khắp nơi cho mà xem. Má cười khúc khích, cổ hơi ứng hồng. Từ hồi còn trẻ, bà đã thích uống rượu. Khi ba Yuchi còn sống, Tối nào hai vợ chồng cũng đối ẩm một lúc. Đến giờ, trước khi đi ngủ, má vẫn nhấp chút rượu hoặc bia. Tôi thỉnh thoảng cũng ngồi uống với bà, nhưng về cơ bản, tôi không uống được nhiều. Tuy nhiên, tối nay ai nâng chén mời tôi cũng nhận hết. Trong lúc lơ mơ vị men rượu, dù không cao hứng, tôi vẫn rất ấn tượng với vài cuộc đối thoại. Này, vụ án giết người mấy đứa trẻ. Chắc đã bắt được hung thủ rồi nhỉ? Cô Ratani khơi màu. Vụ thứ nhất xảy ra ở con mương cách đây không xa đúng không? Vụ thứ hai thì ở chùa Pháp Nhiên. Báo chí viết rằng chỉ cho một công thủ gây ra. Chẳng rõ có đúng thế không? Hình như vẫn chưa bắt được công thủ mà. Má nói, tay gãy tàn điếu thuốc bạc hà. Mỗi khi rượu vào, bà đều hút thuốc và hút rất nhiều thuốc. Thật là ghê tởm. Sao là có thể giết trẻ con vô tội chứ? Thì chắc hung thủ là kẻ bệnh hoạn đi cuồng Của Ratani liếc nhìn Tatsuchi Anh Tatsuchi, anh nghĩ sao? Anh cho rằng hung thủ là kẻ thế nào? Nếu không tìm ra hung thủ Thì có khả năng sẽ xảy ra án mạng thứ ba không? Ờ vâng Tatsuchi trả lời Uống càng chén rượu Tôi chẳng hứng thú với mấy vụ án thực tế kiểu như vậy Vì tôi đang nát ốc để cấu tứ vụ giết người Trong cuốn tiểu thuyết của mình Thế anh đang viết tiểu thuyết trên thám à Thì cứ coi là vậy đi Thế thì Tôi xem vào Cậu lấy bối cảnh là khu nhà này Như cậu từng nói Phải thế không Ôi khu nhà này là nguyên mẫu á Kuratani trầm trồ Tên sách là án mạng Tại nhân hình quán đúng không Nghe tôi hỏi Tosuchi rụt cổ Vẽ cục hứng Anh nhớ rõ thật đấy Ngày ngày đầu tiên chuyển về đây Đã nghe cậu nói thế nên tôi rất ấn tượng Gọi là nhân hình quán Chính xác Đôi mắt Kuratani vằn đỏ Nhìn quanh khắp lượt Nhà bên đúng có Manokan Tôi vừa gật đầu Vừa để ý nét mặt Kuratani Nếu cậu ta là thủ phạm Đột nhập gian nhà kho Thì đương nhiên phải biết mà nơi đặt ở hai bên trái phải của hành lang Câu hỏi vừa rồi là giả vờ hay cậu ta không biết thật Tôi không thể đoán ra Quan sát biểu cảm và ngôn ngữ của Tosuchi Cũng chẳng đem lại kết quả gì Câu chuyện sau đó hướng sang những đề tài như lý do tại sao phải đặt các hình nhân khắp nơi Nhưng má và tôi lại không nói gì hết Dù sao đây vẫn là một nơi có sức hấp dẫn Kura Tani gật Chẳng đỏ được bao nhiêu phần trăm chân thành Nhưng ít ra Ngoài mặt cũng lộ vẻ khâm phục ừ, Án mạng thầy nhân hình quán <cười> Anh Hiryu Khu nhà này Tosuchi nói Hình như sực nhớ ra điều gì Liền nhìn tôi Anh có nghe nói về ông già Nakamura Seichi không? Nakamura? Ừ, Nakamura Seichi? Seichi chữ hán là thanh tỷ ấy Hình như tôi đã nghe đến cái tên này Tôi nhớ rằng Ông ta là một vị kiến trúc sư Đã mất từ lâu Một nhân vật rất là thú vị Nếu tôi không nhầm Thì ông ta xây cho Fushimakichi Đúng Ông ta thiết kế thủy sau quán Tosuchi cười nhạt Tôi biết nhờ đọc qua tạp chí mà thôi Nhưng nếu nhân hình quán Cũng là tác phẩm của ông ta thì anh cảm thấy có ý nghĩa gì không? Nơi này cũng là do Nakamura Seichi xây dựng ứng. Ủa không phải như vậy sao? Tôi tự nghĩ có lẽ nơi này liên quan đến ông ta. Ông Hiryu Koyo cha anh, vốn rất thân với họa sĩ Fuchinuma Ise, thì đương nhiên cũng biết con trai của ông ta. Biết đâu khi cải tạo khu nhà, ông ấy đã ủi thác cho kiến trúc sư Nakamura Seichi thiết kế cũng nên. Với tôi, Giả thuyết này mang ý nghĩa rất sâu xa Máy ca hiếp quán Xây dựng theo thiết kế của ông Đều xảy ra các vụ án hết sức bí hiểm Trong chến choán hơi men Tôi nhớ đến lời một người bạn Nói vào mùa thu năm ngoái Khi đến thăm tù ốm Bảy Tôi tràn tỉnh vì tiếng thét Không biết từ nơi nào vọng tới Tiếng thét tuy rất ngắn Nhưng quá đủ để lập tức Kéo tôi khỏi giấc mộng Cái gì thế nhỉ? Tôi vội tung chăng Vẫn mặc quần áo ngủ Chạy ra khỏi phòng Má ơi! Hình như tiếng thét vừa nãy là giọng của má Dù nghe không rõ Nhưng tôi không nghĩ đến khả năng nào khác Má! Tôi không biết âm thanh đó phát ra từ hướng nào Phòng ngủ hay nơi nào khác Tôi chạy vào bếp xem Nhưng không thấy bóng dáng má đâu Má ơi! Khi tôi gọi lần nữa Tôi gọi lần nữa Thì phía bên ngoài tiền sảnh có tiếng đáp lại Xôi chi Giọng theo thào khiếp sợ Má sao thế Tôi vừa hỏi vừa chạy dọc hành lang Vừa thức giấc Đầu óc vẫn chưa thật tỉnh táo Nhưng một linh cảm chẳng lành Đang cuộn dâng lên Ở nền đất chỗ tiền sảnh Ngay bên cạnh con man canh Má đang đứng quay lưng Về phía cánh cửa hé mở Sắc mặt bà tái nhật mà nhìn tôi Má sao vậy, vừa nãy má hét rất to phải không Má không nói gì, chỉ khẽ gật đầu Có chuyện gì thế con nhìn đi Má rung rung đáp Chỉ về phía sau lưng Trong khi vẫn nhìn tôi Ở ngoài cửa Chân đi sân đan Tôi ngó ra ngoài Lại có thứ gì đó đặt ở bên ngoài tiền sảnh chăng Trong má hoang mang khác thường Có lẽ không phải là hòn đá như mấy lần trước. Khoan đã, xôi chi. Tôi vừa dẫm người bước đi, thì bị má nắm lấy tay áo kéo lại. Bà rung rảy, lắp đầu ngăn cản. Con đừng có nhìn thì hơn. Ngoài đó có gì à? Tôi không nghe lời khuyên. Vừa hỏi vừa nhìn ra phía ngoài. Một vật thể quái dị nằm lên đuối đi màu xám. Ất! Tôi khẽ bật kêu lên. Rồi đưa tay bưng miệng. Một con vật nhỏ nằm sống xoài. Là xác của một con mèo trắng. Thật là quá quá. Ai đã làm cái trò này thế? Lúc nãy má hét lên là phải. Con mèo chết rất thê thảm. Cái đầu nhỏ chưa bằng nắm tay của nó bị đập bẹp. Chuyện xảy ra vào sáng sớm thứ bảy. Ngày 24 tháng 10. Hãy run sợ đi. Máu bôi trên người ma nơi cánh. Mánh thủy tinh trong hồn thư Những hòn đá ngoài tiền sánh Dây phanh xe đạp bị cắt Sát mèo Tất cả đều là sản phẩm của gã Để kẻ ấy phải sợ hãi Để kẻ đang sống vô tư Quên đi tất cả Phải nhận thức được tội lỗi của mình Vẫn chưa đủ Những thông điệp mà gã gửi đi Vẫn chưa đủ khiến kẻ ấy hiểu ra thâm ý Kẻ ấy vẫn sợ Hãy run sợ đi Gã lập lại như niệm chú Hãy rung sợ đi Rồi sau đó Tám Không rõ kẻ nào có ác ý với tôi Tôi tạm thời suy nghĩ Theo hướng những sự việc đó Đều do một kẻ gây ra Đầu tiên là vụ mannequin trong nhà kho Sau đó tôi đã cho sự khoác Ngăn cách nhà chính và lục ánh trang Lắp thêm khóa vào sưởng vẽ Thủ phạm không thể vào nhà chính được Nên hắn di chuyển để bàn hoạt động ra ngoài Tiếp đó là chuyện mảnh thí tinh trong hầm thư Máy hòn đá trước tiền sảnh các đứt van xe đạp Và sát con mèo bị đập bẹp đầu Ác ý đã quá đầy đủ và rõ ràng Ác ý nhắm vào chúng tôi Không, là nhắm vào mình tôi nhưng má cũng trở thành nạn nhân. Tạm không tính chuyện hòn đá, người đầu tiên phát hiện ra xác con mèo là má. Không nghi ngờ gì nữa, bà là người bị tổn hại nhiều nhất. Nếu thủ phạm là một và mục tiêu của kẻ đó, nam hoặc nữ, chỉ là tôi, thì má là người liên lụy. Có kẻ nuôi ác ý với tôi, nhưng ác ý đó cụ thể là gì? Mức độ đến đâu? Quấy rối thôi hay còn nhiều hơn thế Thực tế tôi đã hai lần Bị tổn thương về thể xác Nếu coi đứt tay Vì mảnh thủy tinh là trò đùa Thì chuyện đứt phanh nên coi là cái gì đây Kể ra trước khi đi xe đạp Kiểm tra qua loa là biết ngay Nhưng nếu sơ xuất Rất có thể sầu quả Sẽ không chỉ là xây xác Rốt cuộc là kẻ nào Tại sao hắn lại làm thế Tôi bắt ốc suy nghĩ Có phải thủ phạm nằm trong mấy vị khách trọ ở lục ảnh trạc? Tosuchi Yukihito Kuratani Makoto ông mù Kizugawa Shincho và vợ chồng quản lý Mizuziri Dokichi là kẻ nào? Để làm gì? Ác ý ngày càng lộ liễu nếu cứ mặc kệ liệu hắn có làm tới hay không? Mà chủ tâm của hắn là gì đây? Có thể nhận định luôn đó là Có kẻ đang muốn hại tôi. chính Có kẻ định hại cậu à? ba Hisashige từ từ vút ngược những sợi tóc rũ trước trán, nhìn vào miệng tôi. Chuyện là thế nào? Tự dưng cậu nói thế khiến tôi giật mình đấy. Nói vậy thôi, chứ nét mặt cậu ta không hề sửng sốt. Tôi cảm thấy bất an, nhìn cốc nước rồi lại nhìn chiếc gạt tàn trên bàn. Gần đây có vài hiện tượng lạ xảy quanh nhà tôi. Vậy thế nào thì kết luận vẫn chỉ có thể là như vậy. Hả? Hiện tượng quái lạ? Ừ. Trong vòng một tháng qua cậu cảm thấy có kẻ muốn hại mình. Ừ. Cậu thử kể xem nào. kê ba từ tốn nói tôi sẽ không cho là chuyện đùa đâu. 4 giờ rưỡi chiều thứ tư ngày 28 tháng 10 tại quán cà phê Lai Mộng Tối hôm qua Các ba gọi điện hỏi thăm tôi gần đây sống thế nào. Thật là đúng lúc, tôi đang mong mỏi được kể với ai đó những biến cố xảy ra với mình trong vòng một tháng qua, để nghe ý kiến của họ. Có kẻ muốn hại tôi, hắn đang nhắm vào tôi. Tôi không thể nói với má như vậy, cũng không muốn giữ mãi trong lòng. Tôi không biết nên làm thế nào. Đi xin lời khuyên của ai? Vì xung quanh tôi chẳng có ai để tâm sự những chuyện như vậy. Tôi muốn tái lòng với người bạn cũ vừa tái ngộ tháng trước, nhưng lại ngại chủ động gọi cho cậu ta. Nên tối hôm qua, nhận được điện thoại của Kakéba, làm tôi rất mừng. Lúc đó, tôi không nói thẳng ra là có việc cần trao đổi, mà chỉ hẹn chiều mai gặp nhau. Tôi nhớ lần trước cậu ta có bảo muốn đến chơi nhà, nhưng tôi vẫn đề nghị gặp ở quán cà phê Lai Mộng. Cho nên, nhân cơ hội này, Tôi đã mở lòng để kể chuyện có người định hại tôi Nhưng Thế đấy Nghe xong các nét chính Cà kè bà thở dài Hai tay đang nhau đặt trên bàn Hai ngón cái nhịp xuống mặt bàn Tôi nhớ đây là thói quen từ xa xưa của cậu ta Thì ra là thế Cậu cảm thấy rõ ràng là có kẻ lâm le hại cậu Không đúng sao Nhưng mà Hãy thử nghĩ một cách thận trọng xem Thận trọng Đúng, thận trọng các kê ba gật đầu, hút tóc và nói Ví dụ cậu giả thiết tất cả đều do một người gây ra Nhưng có đúng là thế không? Cậu cho rằng không phải là do một người gây ra à? Chỉ là một khả năng nữa nửa để cân nhắc mà thôi Nếu thế thì điều cậu gọi là ác ý kia cũng sẽ thay đổi Như thế nào cơ? Chuyện thứ nhất Còn man nơi canh trong sưởng vẻ Biết đâu ai đó xung quanh muốn trêu cậu mà thôi Còn các chuyện kia tôi cho rằng Có thể giải thích theo hướng khác Hướng nào cơ Thì hòn đá đặt trước cửa nhà Là trò đùa của trẻ con Mảnh thủy tinh trong hầm thư Có lẽ là ngẫu nhiên Ví dụ người đưa báo lỡ đánh rơi tờ báo Rồi nhặt lên thì kẹp luôn mảnh thủy tinh Dưới đất vào Chờ, Đâu thể như vậy được Tôi định báo rằng Lý do cậu ta đưa ra là quá gượng ép Nhưng cậu ta đã nói tiếp luôn Đừng có sốc ruột tụ phân tích nốt đã các kê ba cầm điếu thuốc đang hút dở đưa lên miệng còn phanh xe đạp thì rất có thể là không do ai gây ra nó tự Đức thì sao tự Đức thì đâu phải là không thể không có khả năng đó máy móc chẳng tránh được lúc hư hỏng phi thuyền vũ trụ còn bị rơi xe đạp có thể tự nhiên hỏng phanh lắm chứ có gì lạ đâu nhưng mà cậu nói là dây phanh bị cắt Cậu đã kiểm tra kỹ mặt cách chưa? Chưa Cậu vẫn để nguyên khi bị đứt á tôi đã đem đi sửa rồi Thế thì hết cách kiểm tra Còn sát con mèo Biết đâu là trò khỉ của một gã xây rượu Tất nhiên là hành vi đó rất là giả mang Các kê ba Nhưng mà tôi chỉ đặt vấn đề có khả năng như thế thôi Điều quan trọng là Giải thích khác nhau Thì ý nghĩa của sự việc cũng khác nhau Cậu bảo có kẻ muốn hại cậu Nhưng cũng có thể giải thích theo hướng tích cực hơn Tôi không hoàn toàn phủ định cách suy nghĩ của cậu Biết đâu như vậy mới đúng Nói chung tôi lấy làm lo cho tình trạng của cậu Lo cho tôi ừ, Vì cậu vẫn đang tiếp tục đi vào ngõ cục Kiểu như là cậu nhìn thấy ma Cậu cứ nghi ngờ lung tung Thì dù không có chuyện gì Cậu cũng sẽ cho là có chuyện <cười> Cậu cảm thấy tôi hiện đang như thế Tôi không dám chắc Tuy nhiên, cậu nên thư thả nhìn nhận lại những chuyện đó thì đúng hơn. Cậu nghĩ sao? Nhưng mà, tôi hỏi cậu một vấn đề mối chốt vậy. Cà kề bà nhả khối thuốc nhìn tôi. Cậu có manh mối gì không? Cậu có biết ai hậm hực trả thù qua hơi không? Chịu, tôi không biết. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Lý do hận tôi ư? Lý do để hại tôi? Không, tôi hoàn toàn không thể đoán được gì. Đúng lúc này, có một luồng điện rất nhẹ, tê tê, truyền dần từ gáy lên đỉnh đầu. Bầu trời, khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu chậm chậm nghiêng ngã một cách kỳ quái. Bầu trời đỏ như máu, những chùm hoa độ ối nở rộ. đó hoa biển ngạn, mùa thu, lâu, lâu lắm rồi. Một bóng đen, một đôi đen. Là cái gì thế? Hai sợi Hòn đá Gì thế? Tống con mãng xà Khi nào? Mẹ Đây là Là Này hi ri Được gọi vài lần Cảm giác nghiên ngã ấy cũng biến mất Các kề bà đang vương người qua bàn Với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt còn hơn cả lo lắng. ở xin lỗi, tôi trót lơ đệnh. Cậu khó chịu mệt mỏi á? Không, không có. Chỉ là đầu óc tôi bỗng nảy ra những suy nghĩ kỳ quái thôi. Suy nghĩ kỳ quái? Ừ, tôi cũng không hiểu nó là gì nữa. Tôi hoàng mang chăm điếu thuốc, rít mục hơi dài, rồi nhìn quanh với tâm trạng bất an. Chúng tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, không còn vị khách nào khác trong quán nhỏ. Chủ quán mà tôi đã quen mặt vẫn đứng bên quầy pha chế. Nhạc nền là tiếng đàn guitar với âm lượng vừa phải. Đó là một cảm giác rất khác thường. vì vậy nhỉ? Cảm nhận thực tế bị sai lệch? Là ảo giác hay ngủ mê giữa ban ngày? Tôi không biết nữa. Cho đến giờ, tôi đã nhiều lần rơi vào tình trạng mơ hồ như vừa rồi. Đương nhiên, phần lớn chỉ cực nhanh. Thoáng qua trong khoảnh khắc Một điểm nào đó nằm sâu trong nội tâm tôi Bắt đầu sao động Chỉ một lần sao động mạnh như vừa rồi Chỉ có một lần là sao động mạnh như vừa rồi Đó là Đúng thế Là trung tuần tháng trước Cũng ngồi ở vị trí này Trong quán này Và đang trò chuyện với Kakeba Hisashige Tại sao lại thế Đó là Chẳng lẽ nó lại là một mảnh ký ức Nằm sâu trong đáy lòng tôi Trong cậu có vẻ rất mệt mỏi Nghe cà kê ba nói Tôi liền gật đầu Tiện thể thì tôi nói Lăng mang như thế Tôi biết cậu sẽ cảm thấy bất an Nhưng cậu đừng nên nghĩ ngợi nhiều Nếu có chuyện quá dị nào xảy ra Thì cứ gặp tôi mà trao đổi Nếu cậu vẫn thấy lo lắng Thì tôi có người bạn làm ở sở cảnh sát kêu tôi Tôi sẽ giúp cậu liên lạc với anh ta Chuyện này thì không cần thiết đâu vừa đến mức phải làm như vậy Không có gì nghiêm trọng thì tốt Cậu cứ suy nghĩ nhiều để rồi thần kinh ra đấy Tôi cũng chẳng giúp được đâu Ngoài chuyên môn của tôi mà Các kê ba cười hề hề Chắc cậu ta định nói đùa cho vui Nếu tôi không nhầm Thì cậu ta từng nói mình theo chuyên ngành xã hội học Ở trường đại học Cảm ơn Tôi cố nở nụ cười Mười Ra khỏi quán lai mộng, tôi lập tức kéo Kakeba về. Cậu ta từng bảo rất muốn đến chơi nhà tôi, nhất là tới xem lục ảnh trang. Chưa đến 6 giờ chiều, má đi tập đàn Samisen vẫn chưa về. Tôi dẫn Kakeba đi qua tiền sảnh bước vào nhà. Đúng như tôi dự đoán, cậu ta liền chú ý đến hình nhân đặt bên cửa. Trời, chắc là tác phẩm của cha cậu phải không? Kakeba hào hứng ngắm nghĩa phần thân trắng trẻo trần trù của Ma -e Lần trước gặp nhau, tôi đã kể với cậu ta về các nhân hình kỳ lạ của cha tôi. Chúng tôi đi vào hành lang âm u. Kakeba đi sau, thỉnh thoảng dừng lại tò mò, quan sát xung quanh, hoặc ghé nhìn vào căn phòng đang để cửa mở. Vào đây, tôi mở ô khóa cửa, ngăn nhà chính và lục ánh trang, dục Kakeba. Tổ sỏ cái đôi dép đi trong nhà kia nhé. Hai chúng tôi sánh vai nhau, bước trên hành lang vừa đột ngột đổi từ kiểu nhật sang kiểu tây, chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa. Chúng tôi đi qua căn phòng 1C của nghiên cứu sinh, rồi bước đến cửa phòng 1B hiện đang để không. Ánh mắt của hình nhân đặt ở chỗ rẻ vẫn hướng từ cửa sổ hành lang ra sân. Thực ra, mặt của ta trống trơn, làm gì có mắt. Cà kê ba kinh ngạc, Nhìn hình nhân không có nửa thân trên Hình nhân vừa nãy thiếu một tay thì phải Cậu sợ hả? Ừ, đúng là đáng sợ Chẳng lẽ các hình nhân trong nhà này đều thế hả? Đúng, đều thế cả Tôi gật đầu Rồi miêu tả đặc điểm của chúng cho cậu ta nghe Sáu hình nhân đều thiếu một bộ phận trên cơ thể Tay trái, tay phải, đầu, thân trên, thân dưới hoặc chân trái Nhưng mà Cà kê ba nói Cậu ta đi sau tôi Đang bước vào đại sảnh Tại sao cha cậu lại làm cái tác phẩm không hoàn chỉnh như vậy Ai mà biết được Tôi dừng chân trước cầu thang dẫn lên tầng 2 Chính tôi cũng cảm thấy thật là kỳ quặc Chắc phải có dụng ý gì chứ nhỉ Sao cũng được Dù gì thì ông ấy hết cũng mất rồi Tôi cổ giả bộ thờ ơ Cà kê ba nhìn lên trần đại sảnh Chỗ giếng trời Như bỗng nhớ ra điều gì Liền hỏi Cậu có biết vụ thảm sát nhà Umezawa Xảy ra hồi thế chiến thứ 2 không Vụ thảm sát nhà Umezawa Ừ Án mạng kinh hoàng Nói như là xảy ra vào năm 1936 Ở Tokyo Có 6 phụ nữ bị giết Bị chặt xác rồi lấy mất đầu Ngực bụng đùi cắn chân đem đi mất Nghe nói hung thủ thu thập từ 6 thân thể Các bộ phận tương ứng với các trầm sao rồi ghép thành một bộ phận cơ thể lý tưởng, gọi là azot. Nhưng mà thực tế... Tôi không thể nghe những chuyện tầm phào, rồi dạy vô nhân tính như thế. Tôi khẽ lắc đầu, nói với cậu ta, cậu muốn lên xem tầng 2 không? Sau khi nhìn ngó một lượt ở tầng 2 lục ảnh trang, tôi dẫn các kê ba tới, xem xưởng vẽ theo yêu cầu của cậu ta. Ngền ngàng đón cậu ta là hình nhân không đầu đứng ở cuối lối đi. Dừng lại khi trước cửa sưởng vẻ, nhìn thấy ổ khóa treo ở cửa. Cậu ta xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo của mình, rồi nói Dạ, thì ra là thế. Sau khi xảy ra chuyện kia, thì cậu khóa bén cái cửa này lại hả? Tôi im lặng gật đầu, rồi rút chùm chìa khóa ra. Ta vào đi. Có điều trong này hơi bề bộn. Bước vào nhà kho, Kaki lập tức nhìn thấy chiếc ghế bập bên mannequin bôi màu đỏ ngồi trên cái ghế kia Ừ đúng vậy Tôi vừa trả lời Vừa đi vào giữa căn phòng Ngồi lên cái ghế tròn đặt trước giá vẻ mannequin ấy đâu Nó nhẹ nhẹt Thuốc vẻ xoên dầu Có nhiều là có máu chảy ra từ ngực á Trông kinh lắm nên tôi đã vớt đi rồi Thế á Các mannequin khác ở chỗ kia KK3 nhìn đám hình nhân Bị che vải trắng đặt ở góc phòng Cho tôi xem được không Ừ Cậu ta vén tấm vải lên Hào hứng nhìn các hình nhân kỳ quái đủ kiểu Thậm chí thứ sờ vào loàn da của chúng Chà Kakeba kê kêu lên kinh ngạc Quánh nhìn tôi Tôi cứ tưởng các Manukang Cũng là bằng sáp giống như tựa người sáp vậy Cái đám này không phải ha Ừ Nghe nói Manukang nhập về vào thời kỳ Taiso Đúng là có làm bằng sáp Ngày nay thì làm bằng nhựa cứng FRP Có lẽ cha tôi thử dùng nhiều loại nguyên liệu Nó đều rống thân thì phải ba thử nhất một hình nhân lên Không ngờ nó nhẹ thế Nếu là mannequin Thì nó còn nhẹ hơn nữa Vì người ta chỉ chế tạo với độ dày 2 hoặc là 3mm là cùng Tôi biết chút ít kiến thức đó Là nhờ đọc tài liệu của cha tôi để lên gác máy Hầu như không có sách viết hoàn chỉnh về chế tạo mannequin Mấy thứ cha tôi để lại phần lớn chỉ là ghi chép lẻ tẻ hoặc tài liệu của các xưởng chế tạo mà thôi Kakeba Hishashige đứng cạnh mấy hình nhân ở góc hỏi đủ thứ về chúng khi tôi đang trả lời thì ngoài cửa chật có tiếng gọi Soichi là má có lẽ bà đã về nhà sau buổi tập đàn Samisen Soichi có khách đến chơi à con 11 Các ba đến chơi nhà tôi hôm trước, thì hôm sau xảy ra một chuyện. Tôi thức dậy tầm 10 giờ sáng. Kể từ lúc đó, tôi cứ có một linh tính không hay. Có lẽ là tại cái cảm giác kỳ lạ khi choàn tỉnh vào đêm hôm trước. Có người đang ẩn nấu trong nhà này. Chuyển động đó, hơi thở đó. Dù là tiếng động của ai phát ra từ lục ánh trang. Dù kẻ đó nuôi ác ý với tôi, thì hắn cũng không thể tự mở cánh cửa ngăn cách hai khu nhà để sang bên này tôi đã nhiều lần ăn uổi mình như thế rồi cố chìm vào giấc ngủ dấu cao kê ba đã nói vậy tôi vẫn nhìn thấy chưa yên lòng dĩ nhiên tôi hiểu rõ tất cả đều do ý nghĩ trong đầu ta cậu ta muốn khuyên tôi dừng suy nghĩ bớ vẩn kẻo sẽ tổn hại tâm lý nhưng ngoại trừ việc trong nhà kho các kê ba đều giải thích mọi chuyện là do ngẫu nhiên hoặc chỉ là trò đùa Nói thế thì e rằng quá là khiên cưỡng Tôi đồng ý rằng Chưa chắc đã có một người nào gây ra Nhưng Vẫn còn một nguyên nhân khiến tôi băn khoăn Hôm qua Lúc ngồi với cậu ta ở quán cà phê Tôi đột ngột trao đảo mất thăng bằng Một cách kỳ lạ Không biết đó là chuyện gì Dù đó không ít lần trải qua cảm giác ấy Nhưng hôm qua hình như nó xuất hiện cùng một câu hỏi Của cậu ta rằng có biết kẻ nào đang định hãm hại tôi không? Giả sử trạng thái mất thăng bằng ấy, chính là một mảnh ký ức vẫn nằm im trong đầu tôi, bỗng nhiên trỗi dậy sau khi cậu ta nêu ra câu hỏi. Thế thì mảnh ký ức đó liên quan gì đến sự thật là có kẻ đang muốn hại tôi? 11 giờ trưa, má chuẩn bị bữa trưa. Gần đây, tôi ăn uống rất kém nhưng vẫn cố gấp thêm vài đũa để má bớt lo lắng. Hôm qua má thực sự kinh ngạc đấy. Má hào hứng nói, cứ tưởng là cách lạ, hóa ra là Kaki mọi con học trung học, cậu ấy đã đến chơi nhà ta mấy lần. Này, các hai con gặp nhau ở Kyoto. Thật là trùng hợp. Bà mừng vì tôi gặp lại bạn cũ. Đứa con cô độc của bà sẽ có người cùng trang lứa để thổ lộ tâm tình. Chắc bà cũng thấy yên tâm hơn nữa. Đầu giờ chiều, tôi sách vít nước nóng để pha cà phê, tới xuống vẻ Tôi định vẽ thứ gì đó từ giờ đến lúc sẩm tối. Hoàn thành bức tranh lâu nay vẫn còn gian dở. Đứng trước hai cánh cửa nặng nề. Tôi đặt vít nước xuống, rồi sờ túi quần lấy chìa khóa. Ổ khóa treo trên cửa vẫn rất bình thường. Nhưng lúc tôi mở cửa ra, bước vào lần tìm công tắc tôi lại kinh ngạc. Mắt trần tròn. Sao là thế này? Tại sao lại có chuyện này? Cửa vẫn khóa ngoài. Hai chìa, kể cả chìa sơ cu của tôi vẫn giữ. Chỉ có thể ra vào phòng này, qua một cánh cửa duy nhất. Phía trên tường, gần tòa nhà, có vài lỗ thông gió và lấy ánh sáng. Trên đường kính thì chỉ khoảng 30-40cm, đến được lắp dưới lớp kim loại. Có thể nói từ tối hôm qua đến giờ không có ai vào phòng này. Thế mà. Cảnh tượng trong phòng nếu nói là thê thảm cũng không quá lời. Toàn bộ các hình nhân xếp ở góc đều bị lôi ra giữa phòng. Đủ các loại hình thù. Thiếu hai chân, thiếu hai tay, không có nữ người dưới, không có đầu. Có cô chỉ còn phần mặt trống trơn. Các hình nhân nào nằm ngửa, nằm sắp, đổ ngã, chồng chéo lên nhau, hệt như sự hỗn loạn khi một đứa trẻ hung tợn từ tay phá hủy tòa thành mà nó vừa tạo ra từ các khối xếp hình. Càng đáng sợ hơn nữa, các hình nhân đều bị bôi màu vô cùng khủng khiếp. Làn da trắng mịn của chúng giờ đã đỏ lỡm. Các hình nhân ngỗng ngang tạo nên cảnh tượng như ở địa ngục ba tỳ. Toàn thân họ như máu, cực kỳ đau khổ. Họ đang rên rỉ khóc than trong căn phòng u ám. Tôi đứng đờ ra một lúc Không biết nên làm gì Đúng lúc này Cảnh tượng trước mắt vẫn trở nên hỗn loạn Một âm thanh vang lên từ sâu thẳm đáy lòng Mẹ Mẹ ơi Mẹ đâu rồi Mẹ đang ở đâu Đó là gì vậy Thực ra là cái gì Dù sao tôi cũng không thể không tiếp tục tin rằng Có kẻ đang rấp tâm hãm hại tôi Chuông 5 Tháng 11 1 Thủ phạm đã vào sưởng vẽ bằng cách nào? Từ sau việc đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cửa chắc chắn là được khóa. Ngay cả dấu vết chốt kim loại bị cậy cũng không hề có. Tôi cũng nghĩ đến một khả năng khác. Phải chăng hung thủ đã tháo rời bản lề? Tuy nhiên, cánh cửa bằng gỗ trác thạch cao ấy lại khá là nặng. Chắc chắn hung thủ không thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng. Hơn nữa, tôi đã xem xét rất kỹ. Ngay cả dấu vết tháo lắp cũng không có. Tôi vào phòng chứa đồ lấy thang gấp, leo lên kiểm tra máy lỗ thông gió sát máy nhà. Tuy nhiên, lại chẳng có gì bất thường cả. Lưới kim loại được bắt vít kiên cố từ bên trong. giả dụ có mở vít ra, thì người lớn cũng không thể nào chui lọt. Nói tóm lại, Sưởng vẻ vẫn ở trạng thái hoàn toàn khép kín Tiếp đó tôi kiểm tra lại khóa cửa ngăn cách nhà chính và lục ánh trang. Nếu không có chìa khóa thì cửa phải vặn nắm đắm từ phía nhà chính mới mở được. Không có dấu hiệu gì bất thường cả. Có thể nói đây là hai căn phòng chính. Không ai có thể lẽn vào nhà chính. Chắc chắn cũng chẳng ai lẽn vào được sưởng vẻ nằm trong nhà chính. Nhưng trên thực tế có kẻ đã vào đó. Từ khi tôi rời sưởng vẻ vào tối hôm trước tới khi tôi mở lại cửa lúc quá trưa có kẻ đã bày trò với đám ma nơ canh Rốt cuộc hắn hay ả đã đột nhập như thế nào? Bình tĩnh suy nghĩ lại tôi lại cho rằng muốn khám phá bí mật phải chú ý đến hai chữ chìa khóa Trước hết là chìa khóa nhà chính cũng là căn phòng kính phía bên ngoài kia Tôi đã ướm hỏi má về việc khóa cửa nhà đêm hôm trước Bà nói không cả cửa chính mà cửa sổ và cửa hành lang cũng đều được khóa đầy đủ. Sáng hôm sau cũng không thấy có hiện tượng gì bất thường. Tôi đã đích thân xem xét toàn bộ cửa lớn, cửa nhỏ và cửa sổ trong nhà, đều không thấy có dấu vết cậy phá hay là hư hại. Ở nhà chính có ba cửa lắp ổ khóa, cái kiểu mở cả từ bên ngoài miễn là có chìa, gồm cửa chính, cửa phụ ở bếp và cửa nối thông sang lục ánh trang. Tôi và má đều có bộ chìa khóa cửa này. Dù biết má sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi cứ hỏi, má hay để chìa khóa ở đâu? Gần đây có bị lạc không ạ? Bà trả lời, thì để trong túi sách, và chưa tận thất lạc. Cũng như má, tôi luôn mang theo chìa trên người, hoặc để ngay bên cạnh, và chưa bị mất bao giờ. Cả châm chìa sơ cua cũng thế, vẫn còn nguyên trong ngăn kéo tủ bếp, và không hề có dấu hiệu đụng chạm đáng ngờ. Thế thì thủ phạm đã vào nhà chính bằng cách nào? Hay những lúc má và tôi không để ý Hắn đã đánh một chùm chị khác Thao tác quá dễ dàng Miễn là có mẫu Nhưng hắn kiếm đâu ra cơ hội để lấy mẫu chứ Phải chăng hắn đã dùng chính lỗ tra chìa khóa Để đánh chị mới Dùng sáp hoặc vật liệu gì đó Mà để lấy mẫu À tôi nhận ra một điều Nếu như điểm mấu chốt là chìa khóa Thì có ngay đối tượng khả nghi Đương nhiên Ý tôi là vợ chồng quản lý Mizuziri Họ sống và lo việc quản lý lục ảnh trang Từ trước khi má con tôi chuyển về đây Nghe nói bà vợ còn chăm sóc sinh hoạt của cha tôi nữa Chắc chắn họ có chìa khóa cửa chính Trước khi trao trả cho chốn tôi Mà đặt là một bộ sơ cưa thì dễ như trở bàn tay Bà vợ là Kine Còn khá khỏe khoắn và minh mẫn Hay giúp đỡ mọi người Ông chồng là ông già gù Dokichi Thật khó mà tưởng tượng là một trong hai người Hoặc là cả hai Lại là thủ phạm của tất cả những chuyện này Nhưng dù sao Lưu ý một chút vẫn hơn Vậy là thủ phạm có trong tay chìa khóa nhà chính Cứ cho là thế đi Vấn đề tiếp theo là còn xưởng vẽ thì sao Ổ khóa xưởng vẽ có hai chìa Đều do tôi giữ Móc cùng bộ chìa nhà chính Thành một chùm Bởi vậy về cơ bản Đến má còn chẳng mở được Nên có thể loại trừ khả năng bị lấy trộm Rồi đem đi đánh chị khác Thế thì Chỉ còn lại hai khả năng Một là lợi dụng ổ khóa để làm chị mới Hai là Ngày đêm hôm đó Thủ phạm đã nhân lúc tôi ngủ say Lén vào phòng tôi lấy trộm các chùm chìa khóa Đặt bên gối Tạm chưa xét đến tính khả thi của khả năng thứ nhất Tôi cực kỳ nghi ngờ khả năng thứ hai Gần đây Thần kinh tôi bọc rất là nhạy bén Giả dụ như tôi đang ngủ mà có kẻ lẻn vào phòng mình Thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra Hay là kẻ đó có bản lĩnh ẩn thân như Ninja Tôi đã tính hết mọi đường Nhưng cuối cùng cũng chỉ suy ra được vài khả năng như vậy Suýt nữa tôi đem bàn với má Xong vì quá rối trí nên lại thôi Tóm lại tôi phải để ý tới khóa cửa suốt ngày đêm Có lẽ các cửa chính, cửa sau và cửa thông sang lục ánh trang Đều phải quàng thêm sợi dây xích hoặc là lắp thêm khóa bí mật. Ngoài ra, tôi cần thay hẳn ô khóa sưởng vẻ. Đúng vậy, tôi ra phổ hút mua ô khóa mới. Lúc trả tiền, tôi hỏi họ khả năng lợi dụng rảnh ra chìa để đánh được chìa mới. Ừ, đúng là một loại khóa có thể làm được. Nhân viên bán hàng trả lời. Nhưng vì sợ có người sử dụng với ý đồ không tốt, nên nếu không phải khách hàng cực kỳ đáng tin, thì chúng tôi không có nhận làm. Đêm khuya trong phòng. Ngồi trên chiếc ghế giá lạnh, chìm trong sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. "Hãy run sợ đi." Gã cầm bút lên. "Run sợ đi. Chắc chắn kẻ đó đã bắt đầu nhận ra sự hưu đồ địch khủng khiếp đang hướng vào mình và cả ý nghĩ ẩn giấu đằng sau nữa. Run sợ đi." Rồi, gã cầm bút bằng tay trái. "Nhớ lại đi." Hai, bước vào tháng 11. Kyoto đột nhiên trở lạnh Cứ như thể mùa thu vừa đi qua Mùa đông đã đến ngay lập tức Sáng và đêm đặc biệt lạnh Sống trong một ngôi nhà kiến trúc Nhật Bản kiểu cổ Thậm chí còn lạnh hơn Gió tràn xuống từ núi càng lúc càng buốt Tôi và má đều sợ rét Nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mùa đông đầu tiên ở thành phố này rồi Thứ ba, ngày mùa 10 tháng 11 Trời sẵn tối Tôi vẫn đến quán lai mộng như mọi khi Nhưng sau lần đầu gặp Kakeba, tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Tôi đã vài lần rút danh thiếp của cậu ta, định gọi điện kể về chuyện xảy ra đêm nọ, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Tôi không thích việc gọi điện thoại. Rất lâu về trước, tôi đã hơi khó chịu về cách thức liên lạc, chỉ nghe được giọng nói nhưng không nhìn thấy người này. Tôi cũng không ưa tiếng chuông bỗng dưng réo vang bất chấp ta đang làm gì hoặc tâm trạng ra sao. Hơn nữa, cũng vì danh thiếp của cậu ta, chỉ ghi số điện thoại tổng đài đại học ca. Đối với tôi trao đổi qua tổng đài chẳng khác gì là hành xác. Tôi cũng nghĩ đến việc nhà chủ quán Lai Mộng liên lạc với cậu ta, nhưng rồi lại thôi. 6 giờ chiều, tôi về đến nhà, hình như má đang tiếp khách trong phòng riêng. Sau cánh cửa kéo vọng ra giọng và sau cánh cửa kéo vọng ra giọng của bà và giọng trầm thấp của một người đàn ông. Con về đấy à Má gọi vọng ra Tiếp đó là giọng nam giới Ờ cậu nhà ta đã về phải không Tôi đáng là ông già Mizuziri Nhưng nghe kỹ lại không giống lắm Ờ nhà ta có khách hả má Tôi vừa hỏi vừa bước tới phòng nhỏ bên trái tiện sảnh Cũng là phòng của má Con vào được không Vào đi Má đáp Tôi gạt cánh cửa bước vào Thì thấy má đang nằm trên chăn Bà đã cởi bộ kimono Chỉ mặc bộ đồ trắng bên trong Tôi bỗng lúng túng ngưỡng ở Thật làm phiền cả nhà Người đàn ông nói Ông ta mặc áo khoác rộng như bác sĩ Quỳ gối rất nghiêm chỉnh cạnh má Ông là Kizugawa Shincho Làm nghề mát xa À phải rồi Má từng than vãng gần đây Người đau ê ẩm Nên định mời ông Kizugawa sàn mát xa cho ờ, ch Chào bác Má mời mãi mới đưa được bác ấy đến giúp đấy. Má hơi nhỡm dậy. Phía sau bà là lò sưởi đốt dầu hỏa đang sáng hồng. Được lấy từ phòng chứa đồ. Thầy massage chuyên nghiệp có khác, tôi thấy dễ chịu hẳn. Các cờ của bà bị cứng lại đấy mà. Ông ta nói qua cặp kính râm thường trực trên mặt. Khi nào cần thì bà cứ gọi cho tôi. Vâng. Hôm nay dừng ở đây à? Không. Hôm nay tôi không đi làm buổi tối, nhưng cậu nhà đã về, bà còn phải chuẩn bị cơm nước. Ờ, không sao đâu ạ, tôi rời mắt khỏi má, con chưa có đói. Bác Kizugawa, vậy hãy nhờ bác giúp tôi xem một lúc nữa vậy. Nói đoạn má nằm sắp xuống đệm, nhưng một lần nữa bà lại nhóm dậy nhìn tôi. Đúng rồi, Soichi. Sao ạ? Có thư của con, má đặt lên bàn phòng khách ấy. Thư ạ Chữ viết thì xiên sẹo Chẳng rõ thư của ai Kể sau từ vụ mạnh thúy tinh Tôi bỏ luôn thói quen sáng sáng kiểm tra hồn thư trước cửa Nhưng Má nói chẳng rõ thư của ai Tức là phong bì không để tên người gửi chăng Má lại nằm xuống Kizugawa lập tức đưa tay xoa nắng hai vai trần của má Cứ như đôi mắt khiếm thị phía sau cặp kính râm Có thể bắt lấy từng cử chỉ Tôi đóng cửa lại Bỗng nhiên, lẽ nào ông ta không phải là người mù Ý ngày này lướt nhanh qua đầu của tôi Ba, tôi ra phòng khách Lấy bức thư đặt trên bàn Là phong bị thông dụng màu trắng Bán ở bất cứ đâu Tôi hồi hộp nhìn chữ bên ngoài Địa chỉ nhà và tên người nhận được viết theo hàng dọc Quả thật thay đề Gửi Hiryu Shoichi Chữ được viết bằng bút chuyên dụng để ký Hoàng nguèo như con sâu Nét chỏi cả sang một bên Lúc nãy má bảo chữ viết xin xẹo Nhưng tôi nhìn thế nào cũng ra người cố tình viết kiểu này Chắc là dùng tay trái hoặc cầm đuôi bút để viết Muốn che giấu nét chữ thật của mình chăng Nghĩ vậy tôi lật phong bì lại Thì quả nhiên không thấy tên người gửi Tôi đã lờ mờ đoán được bên trong phong bì này Do kẻ nào gửi tới và nội dung là gì Tôi rung rung liếc quanh vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Căn phòng rộng tám chiếu, sáng trưng với ánh đèn, không thể còn ai khác. Qua cánh cửa kính sát hành lang treo rèm xanh thẳm, có thể nhận ra mạng đêm đã buông xuống. Ra khỏi phòng, tôi bước đi vội vã, gần như là chạy về xuống bẻ. Thư nặt danh, chữ viết cũng cố ý để đánh lạc hướng. Tôi mở ổ khóa, đẩy sang một bên. Sau khi bật đèn và xác định rõ căn phòng không có hiện tượng gì khác tôi cảm thấy như mình đã trốn thoát được kẻ bám theo liền bước vào rồi lập tức cài thang cửa lại Thư nạc danh Tôi ngồi xuống chiếc bàn ở cuối phòng và đặt bức thư lên Dấu bưu điện là ngày 9 tháng 11 tên bưu điện Đề Sáp cũng tức là bức thư được gửi vào ngày hôm qua ở khu vực này Tôi hút liền 3 điếu thuốc vẫn chưa đủ can đảm mở thư ra đọc Thư nặc danh Chầm điếu thuốc thứ tư Tôi quyết định mở phong bì Bên trong chỉ có một tờ giấy Giấy mỏng viết thư cỡ B5 Dòng kẻ dọc Vẫn là kiểu chữ ngoan ngoèo như ở ngoài phong bì Nhớ lại đi Nhớ lại đi những tội lỗi Nhớ lại những hành vi xấu xa Hãy nhớ lại đi Rồi chờ đấy Sớm thôi Tao sẽ cho mày thanh thản. Cái này. Giọng tôi bỗng rung lên trong vô thức. Tôi như mê muội Cứ thế nhìn chầm chầm vào bức thư. Nhìn rất là lâu. Lời lời hát đi không thực sự cụ thể. Nhưng đây rõ ràng là một bức thư ham dọa. Không. Là thư cảnh cáo. Có kẻ hát căm hận tôi. Tôi đang bị người khác nhắm vào. Đúng là như vậy. Hai vụ tắm máu ma nơ canh trong sưởng vẻ. Mảnh thủy tinh cứ đứt ngón tay Những hòn đá đặt bên ngoài tiền sảnh Phanh xe đạp bị đứt Mèo chết bẹp đầu quả nhiên là hành vi của cùng một người E rằng tất cả hàng loạt sự kiện đó Đều nhắm vào tôi Giai đoạn ác ý đã kết thúc Bức thư này là dấu mốc Chuyển sang giai đoạn 2 Nhưng lý do là gì cơ chứ Tôi đã tự hỏi mình rất là nhiều lần Là ai và vì sao Bức thư trên tay tôi rơi xuống mặt bàn Tôi bỗng cảm thấy lạnh toát. Cái lạnh lan khắp toàn thân, khiến tôi rùng mình. Tôi bước về phía lò sưởi đốt dầu hỏa đặt ở giữa phòng. Sau mấy tiếng lạch cạch, ngọn lửa được thắp lên. Tôi hơ hai bàn tay cho ấm và sợ hãi nhìn xung quanh. Giống như lúc nãy ở trong phòng khách. Trải rác khắp nơi là dụng cụ vẽ. Tranh đang dở dàng. Cả những bức đã hoàn thành và đám mannequin bị bôi máu. Chất đóng trong góc phòng và phủ vải trắng lên, vì tạm thời tôi không biết vứt chúng đi đâu. Ô thoáng trên cao, màn đêm đen kịch, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của kẻ ham dọa mình trong đêm tối. Tiếng cười vô thanh của hắn đang vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn nói nhớ lại đi, nhớ lại những tội lỗi. Tội lỗi mà hắn nói là gì? Tội lỗi của tôi thực ra là cái gì? Hai sợi kéo dài ra vô tận gì thế, bóng đen hai cái tôi cảm thấy sao gáy tê tê một chỗ nào đó sâu trong tâm hồn tôi lại bắt đầu sao động lại thế rồi nó muốn tôi nhìn thấy thứ gì đó nó muốn mách bảo tôi điều gì đó lòng tôi trộm rộn không yên những hình ảnh trước mắt càng thêm hỗn loạn tiếp theo trẻ con một đứa trẻ đứa trẻ đó là tôi ư Những khớm hoa đỏ thắm đùng đưa theo gió. Đó là đâu? Hai vệt đen. Màu đen. Hai cái. Ún. Ún. Ún. Giống như con rắn khổng lồ. Con rắn. Hình như có một thi thể. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Dừng lại. Tụi bất thần lên tiếng. Những phong cảnh xa xưa. Âm thanh xa xưa. Giọng nói xa xưa Sự căng rứt trong ký ức Là đây phải không Tuy không thể nắm bắt được hoàn chỉnh Nhưng phải chăng đây là tội lỗi của tôi Hành vi xấu xa của tôi Đây là thứ hắn đã nhắc tới Bảo tôi hãy nhớ lại đi sao Sớm thôi Tao sẽ cho mày thanh thản Hắn đã nói thế Tao sẽ cho mày thanh thản nghĩa là gì Quá sức rõ ràng Kẻ gửi thưa đang nhắm đến mạng sống của tôi Bởi những tội lỗi Và những hành vi xấu xa mà tôi gây ra Ý hắn là Tao sẽ giết mày Cơn quay cuồng và buồn nôn Cùng lúc tấn công tôi Không thể chịu đựng nổi Tôi rời khỏi lò sử Lão đảo như sắp ngã Ngồi vạch xuống chiếc ghế kê sát bàn Mình sẽ bị giết Tôi sẽ bị hắn giết chết Chữ chết đã mở toàn hố sâu Đang ngờm trong lòng Tôi kinh hãi run rảy nhìn xuống Sau đó Sau đó bị mùi hôi thối của sự hủy diệt Sọc lên làm cho chóng mặt Hai chân bụng rủng Đầu nặng như chị Tôi lão đảo ngã xuống Đâm đầu vào đó Vừa nhìn lên tôi vừa cố gắng vùng vẫy chân tay soi chi Ánh sáng yếu ớt của thế giới Hiện thực hóa thành vô số ánh vàng buông xuống Nhẹ nhàng bao quanh người tôi Cố kéo tôi khỏi vực sâu Từ phía trên Một đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi chi Đó là má Sawako Mẹ nuôi của tôi Ánh mắt sáng và đầy sức sống Không giống mắt của một người đàn bà đã quá hơn chục năm trời Nhưng Đúng thế Nhưng tôi biết Bà đã ra đi Tôi biết nỗi buồn của bà Ở đó chắc chắn có những tiếng thở dài khô khóc Mệt mỏi vì chán trường Vì cuộc sống Chính bởi thế Bà mới thương yêu tôi như thế này Bà đã dành hết tình thương cho đứa con đầu thai là tôi Thứ tình cảm mụ quán ấy Là nguồn sống của bà Có như vậy thì bà mới tiếp tục sống được Chính vì thế Tôi Tôi không thể bị giết Tôi lại cầm bức thư trên bàn lên Bằng sức mạnh vừa trỗi dậy Tôi sẽ nó làm đôi Dù không biết ai định giết tôi Và lý do là gì Nhưng tôi không thể ngồi yên chờ chết. Lúc này, ở góc nhà bỗng dưng có tiếng rèn. Một lại tiếng chuông vang lên. Rèn rèn rèn. Rất khẽ, nhưng cũng đủ để tôi căng thẳng tột độ, đứng dậy và bật ra khỏi ghế. Tiếng chuông điện thoại. Chiếc điện thoại bàn màu đen kỷ hú quay số được đặt trong sưởng từ trước khi chúng tôi chuyển tới. Nó lắp chung đường dây với điện thoại ở nhà chính. Tôi hiếm khi dùng đến. Nhưng nhờ người ngắt dây cất thì phiền phức quá nên cứ để vậy. Tôi cũng đã chỉnh âm lượng chuông xuống mức nhỏ nhất và phủ một tấm chăn lên. Sau vài lần đổ chuông thì nó im bật. Chắc má đang ở nhà chính đã nhấc ống nghe. Chị lát sau. Xôi chi! Má gọi. Xôi chi! Con có điện thoại. Cà ba gọi đấy. bốn Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm Với những điều cậu nói mấy hôm trước Sau đó không xảy ra chuyện gì nữa chứ Kakeba Hisashige hỏi Tôi như kẻ chết đuối với được cọc Có thể coi bức thư nạc danh Mù mờ kia là lời đe dọa giết người Tôi hoàn toàn bất lực Không thể giải quyết nổi Nhưng tôi cũng không muốn bạc bạc với má Kể cả nói đùa rằng Có kẻ định ám hại tôi Thì chắc bà cũng lập tức hoảng loạn mất Qua điện thoại Tôi chỉ nói với Kakeba rằng sự việc bắt đầu có diễn tiến. Đầu giờ chiều mai, ngày 11, tôi sẽ tới gặp cậu ấy. Trường Đại học K Ka của Kakeba nằm ở khu vực gọi là Bách Vạn Biến. Nó ở góc đông nam của hối giao lộ giữa con đường Imadegawa hướng đông và đường higa Shiochi. Hướng Bắc Nam, khuôn viên trường rất rộng, từ nhà tôi đi bộ mất 3 đến 40 phút, đi xe buýt thì cũng phải mất gần 10 phút. Tôi hòa trong đám sinh viên bước qua cổng trường, rồi đi theo chỉ dẫn mà ca đã nói, tìm đến tòa nhà khoa văn, nơi cậu ta làm việc. Tôi nhanh chóng tìm thấy tòa nhà 4 tầng, hình chữ U, mặt ấp đá theo lối cổ điển, rất là đường bệ và trang trọng. Nó càng làm ôi nghi nổi bật giữa những âm thanh huyền náo của đám sinh viên. Tôi khép nép bước vào, hơi cúi đầu vào giữa đông đảo sinh viên và thầy giáo, rồi tiến tới cầu thang mở tối để lên tầng 4. Dừng chân trước cửa phòng đang tìm, tôi trút bàn tay đang thọc sầu trong túi áo, gõ cánh cửa gỗ màu đen. ngay lập tức, Vâng, xin mời vào. Ngoài dự liệu, từ bên trong vang lên giọng nữ lạnh lạnh, êm ái. Tôi giật mình nhìn lại tấm biển kim loại gắn trên cửa, phòng nghiên cứu chuyên ngành xã hội học. Đúng là phòng này, hôm qua Kakeba đã nói với tôi. Tôi còn nhớ tấm danh thiếp mà cậu ta đưa tôi hồi nọ, cũng viết hàng chữ này. Mời vào! Giọng nữ đó, tôi dứt khoát xoay nắm cửa, tiến vào. Đó là căn phòng hình chữ nhật, khá sâu. Ngay gần cửa là chiếc bàn bầu dục cỡ lợt, kiểu bàn hội nghị. Xung quanh kê ghế có Tây Vịnh Bàn ghế choán hết hai phần ba không gian Một cô gái trẻ Vốc người nhỏ nhắn Mặc áo len màu tím tử đinh hương Đang ngồi một trong những chiếc ghế đó Máy đánh chờ hứa thì đặt trước mặt Ờ xin hỏi trợ giảng Cà có ở đây không Tôi rụt rè hỏi Cô gái mỉm cười Nhìn vào phía trong và nói Anh cà ba Anh có khách này Tôi nhìn về phía đó Trước chiếc bàn kê sát cửa sổ, thì Kakeba đang ngồi ngủ gật, mặc buộc lên quyển sách dày cộm mở bên trên. Anh Kakeba! Cô gái lại gọi. Lúc này, cậu ta mới rung vai choàng tỉnh, đôi mắt nhỏ lập tức đảo tròn nhìn sang. À, hoan nghênh cậu! Ừ, xin lỗi đã làm phiền công nghỉ ngơi. Không sao, không sao. hắn cậu đã nhận ra là tôi đang liếc nhìn cô gái ngồi bên bàn. Bèn tranh thủ dụ dụi đôi mắt ngáy ngủ và giới thiệu à, Cô ấy là Michizawa Kisako Sinh viên của trường Đây là phòng nghiên cứu chung Nên sinh viên và nghiên cứu sinh rảnh rỗi thực đến Không cần để ý đâu Xin lỗi vì em rảnh quá nhé Michizawa Kisako lên tiếng vui vẻ trêu chọc Thầy giáo mà lại bảo sinh viên Chép lại luận văn cho mình Anh cũng thật là nhàng quá đi Thôi mà Kakeba đứng dậy khỏi ghế Chẳng có chút xíu dáng vẻ ngượng ngùng. Vừa hướng về phía cô gái vừa chỉ vào tôi. Anh ấy là Hiru, bạn anh, làm nghề vẽ vời. Chào anh, em là Michizawa. Cô ấy cởi mở, mỉm cười, cúi đầu chào hỏi tôi. Tôi lúng túng chỉ biết đáp lại. Ừ, chào em. Michizawa có mái tóc dài chấm vai mềm mại, đèn nhánh, gò má trắng hơi hồng hồng, sống mũi thẳng, nhỏ nhắn, miệng hơi rộng, Đôi mắt linh hoạt nhanh nhẹn. Làm nghe vẻ vơi. À, anh là họa sĩ. Cô tò mò, nhìn tôi vẫn đang đứng ngệt cạnh cửa. Nói thật thì tôi rất sợ nói chuyện với nữ giới. Nhất là những cô nhanh nhẹn và lanh lợi như Kisako. những lúc này, không hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Sức sống phơi phới của Kisako, khiến tôi chẳng thể thờ ơ. Huôn chì cho đến nay tôi vẫn hiếm khi có cơ hội tiếp cận với những cô gái đầy sức hấp dẫn như cô. À, Tôi đưa tay sợ bao thuốc lá trong túi. Tạm coi là thế. Tuyệt quá. Không ngờ anh Kakeba lại kết giao với nghệ sĩ. Ngạc nhiên thật. Kisako cười tinh nghịch. Bỗng nhiên. Giọng nói này. Tôi nhận ra mình đã từng nghe giọng nói của Kisako ở đâu đó. Gần như đồng thời, cặp mắt to tròn đang nhìn tôi. Của cô ấy cũng... Đôi mắt này Chúng cộng hưởng và cơ dày một mảnh ký ức cũ Một ký ức mới gần đây thôi Là khi nào nhỉ? À lúc đó Trung tuần tháng 8 Đúng thế Buổi tối đến xem lễ hội lửa Diamond Lúc tôi và má đang ngắm chữ đại trên núi Một cô gái va phải lưng tôi Rời cái túi đựng sách Đúng là cô ấy rồi Chỉ gặp một lần với vài cô giao lưu Tại sao mình lại có ấn tượng sâu về cô ấy thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên nghĩ, xem chừng cô ấy không nhớ ra tôi. Anh uống cà phê hay uống trà? Kisako vừa hỏi vừa bước về phía bệ rửa bên căn phòng. À không, em đừng có bận tâm. Đừng đứng mãi thế, Hiryu, cứ ngồi đi. Kakeba vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên chiếc bàn bầu dục, cách chỗ Kisako một ghế. Michizawa, cho anh một cốc cà phê luôn nhé. Với lại anh và cậu ấy cần nói chuyện riêng với nhau Thật là ngại Em có thể ra ngoài được không? Ấy không cà kê ba Tôi vội xua tay Không sao đâu Không cần phải làm phiền cô ấy tránh ra ngoài Vừa rứt lời Thâm tâm tôi cực kỳ hoảng hốt Tôi vốn không muốn có mặt người thứ ba Thế mà lại bảo vậy để cô ấy ngồi lại Hay là Phải Có lẽ lúc này trái tim tôi đã bắt đầu rung động rồi Năm, đe dọa giết người ư? Ừ. ừ, giống thật. Có thể đúng là thế đấy. Kakeba nhìn bức thư đã bị xé đôi. Kishako vẫn ngồi chỗ cũ, tiếp tục đánh máy. Tất nhiên, có thể cầm bức thư này đi báo cảnh sát. Nhưng dù thế thì họ cũng khó lòng bảo vệ cậu suốt ngày đem được. Tôi nghe nói gần đây có rất nhiều vụ viết thư gây rối. Cậu ta thận trọng lựa chọn từ ngữ, khác với lần trước. Giờ Kakeba lộ vẽ căng thẳng. Tôi cho rằng, nếu hố báo cảnh sát, đầu tiên nên kể với họ vụ mannequin ở sướng. Tại sao? Vì nếu đúng là có kẻ lén vào xưởng của cậu, gây ra trò đó thì hắn đã mắc tội đợp nhập nhà riêng và phá hoại tài sản công dân. Người bị hại là cậu. Cậu viết đơn trình báo, cảnh sát nhất định sẽ có biện pháp thích hợp. Ừ, đúng. Có lẽ thế, nhưng mà... Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng thích thú gì về việc bị cảnh sát ra hỏi. Đây không phải là vấn đề tư tưởng Mà chỉ đơn giản là thích hay ghét mà thôi Hơn nữa Khi nhận đơn trình báo xong Họ sẽ tiếp tục tiến hành điều tra được đến đâu Nếu họ đến tận hiện trường xem xét Thì dĩ nhiên mã sẽ biết hết một loạt sự kiện kia Tuy nhiên Các ba thấy tôi lưỡng lự Bèn nói tiếp sẽ ra chuyện đó khi xưởng vệ đã khóa hẳn Thì quả là không thể yên tâm Nhưng cậu nói đấy Khóa thì tốt Các ô thoáng cũng kính, không ai đột nhập được, và chìa khóa thị chưa từng bị đánh cắp, đúng không? Đúng, tôi gật đầu không chút do dự, không ai có khả năng làm chuyện đó. Kể cả bác gái á. Sao cơ? Tôi kinh ngạc trước câu hỏi này. Tại sao? Sao lại? Lẽ nào cậu ấy cho rằng má là thủ phạm? Như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng để giải đáp bí ẩn xung quanh sự kiện hôm trước. Đó là làm thế nào mà thủ phạm lén được vào nhà chính Nếu cầu trả lời là má Thì bí ẩn ngay từ đầu đã không tồn tại Nhưng Đừng có hiểu lầm Tôi không có ý nghi ngờ bác gái Rõ ràng kakeba đã nhận ra nỗi bàng hoàng của tôi Nên ôm tồn đáp Chỉ vì tôi cảm thấy tình hình có phần kỳ quái Xét theo suy nghĩ thông thường Thì nghi phạm số 1 là vợ chồng bác quản lý đúng không Việc họ có chìa khóa nhà chính là đương nhiên và họ cũng thuộc lòng cách bài trí trong các phòng nữa. Nhưng còn chìa khóa xuống bể, Cặc Kê Ba hừ một tiếng, uống cạn cốc cà phê. Về chiếc chìa khóa thì thật là khó giải thích, tạm thời cứ cho rằng bằng một cách nào đó, thủ phạm đã kiếm được chiếc chìa khóa ấy. Nói xong, cậu ta lại nhìn bức thư đặt trên bàn. Trong thư này, tự nhớ lại được lặp đi lặp lại đến 3 lần, hôm trước gặp cậu, hình như tôi đã nêu ra câu hỏi này rồi. Thế cậu có manh mối liên hệ gì không? Nghe vậy Tôi do dự không biết có nên kể ra sự thật Là càng ngày tôi càng nghĩ đến sự cắn rứt Đến giờ Tôi vẫn không thể xác định nổi ký ức Cắn rứt ai có tồn tại thật hay không Dù đúng hay sai Thì cũng chưa chắc đó là những tội lỗi Mà kẻ gửi thư muốn tôi nhớ lại Cuối cùng Tôi cũng quyết định nói ra Dù không tự tin là có thể diễn đạt thấu đáo Nhưng cuối cùng Tôi đã xoay sở để cậu ta hình dung được cảm giác của mình. À, thì ra là thế. Những mảnh rời rạc của ký ức á. Cà kè bà lẫm bẩm, rồi từ từ ngã người ra sau lưng ghế. Sau đó cậu ta đang các ngón tay vào nhau. Hai ngón bắt đầu gõ nhịp ở bàn. Cậu không biết những ký ức đó từ bao lâu về trước à? Đã bảo chính tôi cũng chịu. Không dám chắc có phải là ký ức ngày trước hay không. Chỉ có cảm giác là liên quan thôi. Hai môi tôi bập chặt đầu lọc điếu thuốc. Tuy nhiên, nếu đúng như thế thì ác quả là quá khứ rất là xa xôi. Có lẽ từ khi bắt đầu nhận thức được và mới đi tiểu học á. Trời, ký ức hồi bé á. Kakeba liên diêm đôi mắt nhỏ. Vừa nãy cậu kể lại các mảnh rời rạc. Cậu nhắc đến chữ trẻ con. Vì có phải chính là cậu không? Tôi không rõ nữa. Tôi vừa cảm thấy chính là tôi Lại vừa không phải là tôi Chúng ta nhắc lại và chi tiết đơn lẽ được không cái KK Ba đề nghị Trước tiên là gió Rồi bầu trời đỏ như máu Rồi hoa đổ ối Hoa này đang nở rộ đúng không Là khung cảnh có những bông hoa đồng đưa theo gió hả Tôi cảm giác là hoa biển ngạn Tôi nói Phải rồi Đó là hoa biển ngạn Hoa biển ngạn á à Tức là thời gian về mùa thu Hôm ấy gió thu nhẹ đưa sắc trời đỏ rực Tức là vào khoảng hàng hôn đúng không Hoa biển ngạn thì thường nở ngoài đồng hoang Chắc là nghĩa địa hoặc là bãi sông Đúng chưa Không rõ Nhưng tôi cảm thấy không phải là đồng hoang Hoặc là nghĩa địa uhm, Ta tiếp tục nhé Sau đó là hai vịt đen Còn rắn khổng lồ Tôi cho rằng những từ này khá là trụ tượng Kiểu nói ẩn dụ trong hội hỏa ấy Cậu có thể nghĩ đến một thứ cụ thể hơn không? Tôi dập tắt điếu thuốc Rồi lại trăm điếu khác Màu đen, hai vệt Con rắn khổng lồ Ừ, vẫn còn nữa Tiếng động ầm ý như vỏ trái đất vận động Huỳnh huỳnh Màu đen, hai vệt Cứ như thể Một con rắn khổng lồ Đường rây Tôi vô thức nói Hả, cái gì? Các kia ba hỏi Chính tôi cũng kinh ngạc. À, tức là... Tự nhiên tôi nhớ ra. Hai vật đen ấy, chẳng phải đường rây thì là gì? Đường rây á? Đường rây tàu điện à? Tôi hiểu rồi. Vậy con rắn là... Cậu không nghĩ sao Lát sau, KK3 bắt đầu nói tiếp. Liệu có phải con rắn là đàn tàu đang chạy trên đường rây không? À, đoàn tàu. Thế thì tiếng động âm ý kia, chính là tiếng ồn của đàn tàu. Có lẽ là vậy Thì ra đường ray và đàn tàu Vậy nơi hoa biển ngạn nở vừa nói Là đồng cỏ hai bên đường ray trắng Ừ có lẽ thế Tôi chậm chậm gật đầu Và nhớ lại các hình ảnh hiện ra trong tâm trí Cứ như thế Một con rắn khổng lồ Tựa như thi thể Thi thể Giả sử con rắn là đàn tàu Thế thì Tựa như thi thể là cái gì Mẹ ơi Tiếng gọi của trẻ con vang vọng bên tay Mẹ ơi Mẹ ở đâu Mẹ À, đó là thế Sao Các ba hỏi Hình như tôi đã hiểu ra Ánh mắt tôi tập trung vào một điểm trên không trung Đó là đoàn tàu trật bánh Trật bánh Đúng vậy Hôm đó là mùa thu Đúng vậy rồi Lúc đó tôi đang gọi mẹ Khoan đã, cậu nói cái gì Đoàn tàu trật bánh Sau đó mẹ cậu thế nào Tôi quên mất Quên sạch Tôi lắm bẩm Rồi lại nhìn các kê ba Tôi từng kể với cậu rằng Mẹ đẻ của tôi mất về tai nạn đúng không Hồi đó tôi lên 6 Mới đi học lớp 1 Mùa thu năm đó thì xảy ra tai nạn Là trật tàu hóa đường rây đúng không Ừ đúng như vậy Vậy thì đúng là hôm đó Tôi bỏ nhớ đến một chuyện Chuyện này cũng xảy ra vào ngày hôm đó 16 tháng 8 Lễ hội lửa Diamond G. Lần trước ngồi ở quán cà phê Lai Mộng Tôi ngẫu nhiên cầm tờ báo lên đọc Và phát hiện tin sát một đứa trẻ ở con mương Kita Shiragawa Nếu không nhầm thì lúc đó Lòng tôi đã hơi sao động Nhắc mới nhớ Bên cạnh tin thức ấy Chẳng phải là tin về vụ tàu hỏa trật bánh ở Nara sao Lẽ nào mẫu tin này Chính là ngồi dẫn Khiến ký ức của tôi trỗi dậy Nhưng dù là thế Tại sao nó lại trở thành ký ức cắn rứt Và tại sao sự việc này lại là tội lỗi của tôi Tôi cảm thấy vẫn còn quẩn khúc sâu xa Đây chưa phải là tất cả Mà vẫn còn thứ gì đó ẩn giấu bên trong Bằng chứng là Tôi chưa thể nhớ ra mọi chuyện Nhưng từ sự cắn rứt Dường như tôi đã thắp thoáng nhìn thấy Một số cảnh tượng khác Là cảnh tương gì Tôi ngẩn ngơ ngồi rít thuốc lá Rồi nhìn sang cậu bạn À Các cây ba này, hình như còn có. Tôi bỏng im bật. Ánh mắt các nhìn chầm chầm vào miệng tôi. Ngay khi nhận ra đôi động tử đang nhìn mình, có màu nâu nhạt, da đầu tôi bắt đầu tê tê. Tôi bị kéo vào cảm giác mất thăng bằng kỳ lạ. Bầu trời, bầu trời đỏ như máu. Hai vệch đen. cái bóng, cái bóng kéo dài. Nước, dòng nước đang chảy. Đung đưa, Anh Choang Một âm thanh rành rọt vang lên Tôi giật nảy mình rồi bừng tỉnh Bên chân tôi là cốc cà phê vỡ tan Tay tôi vừa gạt nó rơi xuống sàn thì phải Khi đi du Cậu sao thế cái kê, kê nghiêng người sang tôi Cậu không sao chứ Ờ à, tôi xin lỗi Không vấn đề gì chứ Cô sinh viên Kisako đang đánh máy Liền đứng lên bước lại bên tôi Anh có bị say xước gì không S xin lỗi Tôi vội kéo ghế nhít ra Rồi cú xuống nhặt các mảnh cốc Ê để em dọn cho Kisako bước đến bên chiếc tủ cạnh bệ rửa Lấy chổi và đồ hút rác Rồi quay trở lại à, Anh làm phiền em quá Tôi thấy hai má mình đỏ nhừ Lúc mái tóc cô khẽ đưa qua bên cạnh Tôi ngửi thấy một làng hương dịu ngọt Hệt như trong lễ hội tối hôm đó Gã nín thở Lắng nghe Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi đơn điệu. Trong nhà âm u, tỉnh mịch mọi người đều đã ngủ. Gã rón rén bước về phía căn phòng đó. Trước hết, gã nhẹ tay kéo cửa hé sang bên, ghé mắt vào quan sát tình hình. Dù tối mịt vẫn nhận ra đóng chăn đệm, trải dài màu trắng mờ mờ và nghe thấy tiếng thở đều đều của người phụ nữ. Trên chiếc bàn thấp là bình rượu và chén rượu sake đặt rải rác. Thoàn thoảng mùi rượu và thuốc lá Trước hết gã nhẹ chân bước tới chỗ đặt lò sử cạnh tường trong góc Vương tay về phía cái lò Hết sức chú ý không tạo ra tiếng động Sau đó Nhất bình dầu ra Lật nghiêng Chất lỏng chảy xuống Mùi dầu hỏa bay khắp phòng Gá đặt bình dầu vào chỗ cũ Rồi khẽ kéo cái lò ngã xuống đất Không biết người phụ nữ ấy uống bao nhiêu rượu Mà vẫn ngủ mê mệt khỏi cần sợ hư bà ta bất thần thức giúp gã càm bật lửa trên mặt bàn thắp lên chầm lửa nhìn những ngọn lửa nhỏ bùng lên hát vào bóng gã gã cười không thành tiếng trước hết phải giết cái bà mẹ đã 6 khoảng 3 giờ rưỡi sáng chủ nhật Ngày 16 tháng 11, đang lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy âm thanh rất là lạ. Thoạt đầu nó chỉ khẽ, khi tôi tỉnh hẳn thì nó cũng vang xa. Âm thanh lạ, hình như có thứ gì đó, cỏ sát, sẹn sẹt, rồi gầm thét nổ tung. Đó là tôi tự hỏi và choàng mở mắt, liền thấy tình hình khác thường. Thì thế, cùng với âm thanh là ánh sáng chập chờn Trong căn phòng mà trước khi đi ngủ tôi đã tắt hết đèn đớm. Trần, tường lại có màu sáng và màu cam nhảy nhót, giống như phòng tối có một chiếc máy chiếu đang chạy. Là ánh sáng từ ngoài hát vào, qua tấm rèm cửa kính ở phía hiên. Không phải là ánh đèn, ánh sao hay ánh trăng. Cùng lúc, tôi ngửi thấy một mùi khó chịu. Mùi rất là lạ. Mùi khét. Cái gì đó đang cháy. Tôi tung chăng ngồi bật dậy. Trời rất lạnh. Theo bản năng, tôi vơ chiếc áo choàng đặt cạnh gối về mặt luôn. Rồi quay người, chạy ra kéo cánh cửa lùa, thông sang phòng khách. Ánh sáng nhảy nhót, dao đảo, thứ mùi kỳ lạ càng nồng hơn. Không khí lục bẩn, lùa qua khe cửa, vụ vụ rú rít. Lửa! Cháy! Má ơi! Tôi đưa tay bịt mờm bịt mũi, chạy sang phòng khách, rồi kéo cánh cửa lùa, thông sang gian tiếp theo. Ôi! Tôi thét lên, rồi lập tức giật lùi mấy bước. Bên phải gian tiếp theo là căn phòng nhỏ sát cạnh phòng ngủ của má. Lửa đang cháy rần rật. Những lửa lửa hóa thân thành một sinh vật có ý thức. Vừa bò lên tường, liếm lên trần nhà, vừa phun khói đen mụ mịch. Má ơi! Tôi gọi to. Khói sọc vào mồm, vào miệng khiến tôi ngạc thở. Lửa càng lúc càng hung hăng. Dần dần cháy lan ra phía tôi. Làng khí nóng chưa từng thấy Phả vào một bên thân thể đang chết lặng của tôi Tôi quay người trở lại phòng khách Rồi từ hiên ngoài Chạy chân trần vào sân trong Lúc này phòng ngủ của má Chỗ nhô ra ở phía nam căn nhà chính Hình chữ L Đã bị ngọn lửa hung dữ búa vây Giữa cơn mưa lâm thâm Ngọn lửa bốc lên Khiến bầu trời đêm nhúm màu ánh đỏ Tiếng gỗ cháy nổ kêu răng rắc Nhà cửa rùng rùng lay chuyển Cục khối đen xoáy tròn bốc lên cao Tôi nhìn thấy bóng của một con manh canh Không có thần dưới đứng ở bên ngoài Nó đã bị lửa nốt trọn Chảy nhão ra Rồi sụp xuống Má ơi Tôi gào to hết sức Rồi chạy về phía đó Nhưng tàn lửa tung bay Phần cuối của căn nhà đã sập xuống Do lửa và khói Tôi không thể biết được tình hình bên trong Nguy rồi tôi liên tiếp giật lui, rồi bất lực đứng ngay ra. Trời ơi! Trong đôi mắt trống rộng, phản chiếu ánh lửa của tôi, đám xoáy khói đen tách ra, và rồi, phía bên kia cánh cửa bằng kính đóng chặt. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy má, giờ trở thành một người lửa, đang nhảy múa, lắc lư. Đó không phải là sự thật, không phải là sự thật đúng không? Má ơi! Không lâu sau đó, Tôi nghe thấy tiếng đáp đồng la hét cùng tiếng chuông và cõi hú liên tục trà tấn thần kinh đã quá hoảng loạn của mình.